Thôi phục đỉnh cao nhất hỏa thần đại đế khí thế so với thánh yêu đại đế cùng loạn thiên ma đế càng mạnh hơn, bước chân của hắn kiên quyết không rời địa bức ra, như là ở lại đi ngày xưa phong hỏa năm tháng, bình tĩnh bước tiến bên trong lộ ra mình ta vô địch khí khái, một tòa lại một ngọn núi lửa phù hiện tại thanh liên chiến thần chu vi, dâng lên tinh thần giống như hỏa diễm, thiêu đốt tất cả. Thời gian A Hỏa thần đại đế cảm thán, hắn sáng tạo này một thần thông bí thuật thì còn rất trẻ tuổi, nhưng hiện tại những lão Trận chiến này qua đi nếu như không có thần dược cứu trị, hoặc là không kịp hút chúng sinh mệnh hoa, hắn khả năng liền muốn tệ thứ, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Nghĩ tới đây, Hỏa Thần Đại Đế muốn có được thần đạo hoa dục vọng càng thêm mãnh liệt lên, không chỉ là bởi vì vị kia, càng muốn vì chính mình bắt một cái. Hỏa Thần Đại Đế thế như trẻ tre, hỏa diễm thịnh liệt, điên cuồng đàn dệt cuốn quanh, như liệt hỏa cơn lốc, lại tự qua sông mãnh lòng, không ngừng hoành ép về phía trước, đem cái kia thanh liên chiến thần ép tới không nhấc nổi đầu lên. Hỏa thần đại đế muốn thắng rồi, khôi phục lại đỉnh cao nhất hỏa thần đại đế sức chiến đấu vô địch trên đời, rốt cuộc khiến người ta rõ ràng đại đế hai chữ hàm nghĩa chân chính. Từ cổ chí kim có thể đi tới thượng phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cao người biết bao, thậm chí có thật nhiều người đem nửa người đều tham dò vào đế cảnh, có thể nói chuẩn đế, nhưng chân chính đại đế quá thiếu, muốn đem mặt khác nửa người tiến vào, thật quá khó khăn. Có thể bệ ngã đồng đại, chấn áp hết thể địch thủ, vô địch thiên hạ, bình thường thiên địa ý chí bước vào đế cảnh. Sức chiến đấu sẽ mạnh bao nhiêu, không thể đo đếm. Rốt cục, hỏa thần đại đế bổ ra thanh liên chiến thần, hắn xuyên qua rồi một cây lại một cây thanh liên, giết chết một con lại một con mãnh thú, đỉnh đầu của hắn cùng dưới chân đều đang tỏa ra hôn đột khí, cùng cái kia hôn đột thổ dung hợp là một, vạn pháp bất xâm, vượt lên vạn đạo bên trên. A, vậy thì là nắm giữ viên mãn đại đế sức chiến đấu trạng thái sao? Đã lâu không có cảm nhận được. Có đế đạo trí tôn cảm thán liền ngay cả thánh yêu đại đế cùng loạn thiên ma đế đô đang do dự, cân nhắc có hay không muốn khôi phục đỉnh cao nhất, do đó đánh bại đối thủ trước mắt. Hắn muốn chiếm được thần đạo bỏ ra. Tịch diệt ma đế hét lớn, đây là có thể làm cho đại đế sống thêm đời thứ hai thần vật a ai không động tâm, có thể nào trơ mắt mà nhìn thần đạo hoa lạc vào một cái khác cùng cấp số trong tay đối thủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ không phải là minh hữu, mà là kẻ địch. Ở nuốt mệnh hoa thời điểm, bọn họ lẫn nhau đều là tranh cấp giả. ầm tịch diệt ma đế lấy ra một vầng ma câu theo thanh liên khe hở câu hướng về phía hỏa thần đại đế cùng lúc đó thanh long đại đế cùng băng hoàng đại đế cũng phân biệt lấy ra có thể thương tổn được đại đế cấm khí muốn ngăn cản hỏa thần đại đế ầm ầm đệ ngũ cấm khu bầu trời hiện lên nhất đạo bóng mờ dị thường mơ hồ không thấy rõ là người phương nào nhưng này bóng mờ nhưng trong nháy mắt bạo giết ra hai đạo kinh thế công kích phân biệt đem bọn họ cấm khí đánh nát thần đạo hoa ngươi cùng ta đều phân Cái kia thân ảnh mơ hồ quay về chính vượt mọi trông gai hỏa thần đại đế nói rằng, "Được." Hỏa thần đại đế không chút do dự mà liền gật đầu, hắn biết rõ, coi như hắn khôi phục lại đỉnh cao nhất, cũng không phải cái kia một vị đối thủ, hắn chịu phân một nửa thần đạo hoa, đã là khao thưởng. Rốt cục, Hỏa thần đại đế đi tới thần đạo hoa trước, cái kia vạn cổ hiếm thấy tiên hoa, dễ như trở bàn tay. Chương 655, Hoàng vẫn là đế. Hỏa thần đại đế thân thể dáng lâm ở thần đạo hoa trước, Này khoáng thế khó tìm tiên hoa gần trong gan tức đó là một đời tuổi thọ chư đế cũng ánh mắt nóng rực nếu như có thể có thần đạo tiêu vào tay bọn họ căn bản không cần nuốt chúng sinh mệnh hoa liền có thể kéo dài sinh mệnh thậm chí nếu như ăn hoàn chỉnh thần đạo hoa công lực của bọn họ đều có khả năng nâng cao một bước này từ thanh liên chiến thần được thần đạo hoa sau sức chiến đấu tăng lên liền có thể thấy được chút ít nhưng mà chư đế công kích đều bị đệ ngũ cấm khu vị kia thần bí tồn tại ngăn lại hung hăng mà khủng bố không có đế đạo trí tôn công kích có thể tới gần hỏa thần đại đế động thủ trong phút chốc thái uyên hoàng tiếng quát truyền ra bóng người của hắn như gió lấp lóe trong thời gian ngắn giết vào trong hỗn độn thiên mệnh lão nhân cửu u hoàng bóng người tùy theo gào thét cùng nhảy vào trong hỗn độn hỏa thần đại đế cảm nhận được vài cỗ hơi thở mạnh mẽ vọt tới lãnh đạm hơi lườm bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ tâm ý lấy trứng trọi đá không biết tự lượng sức mình dứt lời lại có từng vị bóng mờ từ hỏa thần đại đế trong thân thể đi ra Tuy rằng không phải hoàn mỹ hỏa thần đại đế, nhưng cũng nắm giữ cực kỳ tiếp cận sức mạnh. Một vị lại một vị hỏa thần đại đế vắt ngang ở tam hoàng trước mặt, nay ở hỏa thần đại đế không có khôi phục đỉnh cao nhất trước là không cách nào triển khai ra. Hơn nữa đối với hỏa thần đại đế tiêu hao lớn vô cùng, nhưng bây giờ hắn cô không được nhiều như vậy, hắn muốn thần đạo hòa trường sinh. Hỏa thần đại đế trong miệng phun ra hai chữ, để những người khác đế đạo trí tôn đều một trận âm u trường sinh. Đến bọn họ cảnh giới này. Thế tục vinh hoa phú quý đã thỏa mãn bọn họ không được, bọn họ cũng hưởng qua quân lâm thiên hạ tư vị. duy nhất làm bọn họ động lòng chính là trường sinh, vì có thể bất hủ địa sống tiếp, bọn họ đồng ý trả giá tất cả. Cùng với tham sống sợ chết địa sống sót, không bằng nhanh nhanh liệt liệt địa chết đi. Lúc này, nhất đạo như tiên sơn giống như mờ ảo mà dậy nặng âm thanh truyền đến, hưởng chiến tiên địa, phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình dáng lâm ở hỏa thần đại đế trên người, để bước chân của hắn dĩ nhiên đỉnh trệ hạ xuống. Trên người phóng ra một luồng hung hăng tư thế, diễm khí tràn ngập bao phủ thiên địa. Lại là ngươi lão giả chết tiệt này. Lam Hỏa Thần Đại Đế nhìn thấy cái kia tử trong hư không đạp bước mà đến thương lão thân ảnh thì, một luồng tức giận nhất thời sông lên tận trời, quần quần khuấy động tứ phương, lão già này lại tới xấu chuyện tốt của bọn họ. Hoa Vũ tiên vẻ mặt sắc bén, tiên khí mịt mờ, sau lưng hiện ra khủng bố dị tượng, phảng phất Tam Sơn ngũ nhạc tất cả đều ở sau người hắn, từng cây thanh liên hướng về hắn dựa vào nhưng không có ý sát phạt mà là cực kỳ thân cận. ngươi càng sự hòa hợp này thanh liên chi đạo. hỏa thần đại đế kinh ngạc lại, ngươi rốt cuộc là ai? ta trong ấn tượng không có ngươi này hào đại đế. ngươi cuộn mình ở cấm khu bên trong có thể biết cái gì? hoa vũ tiên một bước bước ra chỉ xích thiên ngai càng đi thẳng tới hỏa thần đại đế trước mặt, không có được đến bất kỳ ngăn. kim loan đại đế cùng phục thiên đại đế đều đối với hoa vũ tiên địch ý cực sâu. người này có bình định cấm khu chi tâm bắc kiếm đại đế chết trên tay hắn. Nam mô cầm đế nhân hắn mà chết, đây là bọn hắn đại địch. Ngươi cũng ngay, hưu quấy nhiêu bản đế cướp đoạt thần đạo hoa. Hoa thân đại đế trưởng hướng một tiếng, tránh thoát cái kia cố vô hình ràng buộc. Bàn tay của hắn hướng phía trước lấy ra, đế vi long thịnh, thiên địa pháp tắc rung động kịch liệt, liền ngay cả thần đạo hoa ánh sáng đều ảm đạm đi. Phảng phất ở chống cự hỏa thân đại đế, ta vì là đại đế, ai có thể chống cự? Hoa thân đại đế phá khai thiên địa pháp tắc lực cản, nhưng vào lúc này, hoa vũ tiên công kích đánh tới. Đó là một thanh Lăng Thiên Chi kiếm, phảng phất lấy Cửu Tiêu làm kiếm thân, để ép hạ xuống, mang theo khủng bố đại thế. Hoa Vũ tiên đối với Thiên địa đại thế khống chế vận dụng đạt đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, có thể làm cho cấp đại đế cường giả cũng vì đó rung động. Hả? Hỏa thân đại đế cảm nhận được một luồng mạnh mẽ đế đạo kiếm uy càn quét mà đến, dường như muốn đem bàn tay của hắn đều bổ xuống, hắn vẻ mặt đông nhiên lạnh lẽo hạ xuống, tham gia tay hóa thành hỏa diễm chi đao, vánh chém mà ra, cùng cái kia Lăng Thiên Chi kiếm chạm va và vào nhau. Thiên địa run lên, hỗn độn thổ cuốn ngược mà lên. Thanh liên trầm phủ, hỏa thần đại đế bị đẩy lui vài bộ. Nhìn hoa vũ tiên, sắc mặt hơi cứng đờ. Cái này không thể nào. Hỏa thần đại đế khôi phục lại đỉnh cao nhất tu vi, sưng sưng ở nguyên lực tu hành cự cảnh, dù cho già đi, nhưng tiêu hao sức mạnh bản nguyên sau tinh lực rồi dào dâng trào, phải làm bát hoang lục hợp không có đối thủ mới đúng. Ông già này dĩ nhiên có thể thương tổn được hắn. Đại đế thì lại làm sao? Cũng khó thoát thế gian này nhân quả thanh toán. Hoa Vũ Tiên quát mang đạo, thủ trưởng quay lại, kiếm khí xé nước thiên địa, thời khắc này Hoa Vũ Tiên thần uy lẫm liệt, phảng phất bình thừa thiên địa pháp tắc ý chí, vung lên Lăng Thiên chi kiếm, ngàn tỷ ánh kiếm đồng thời càn quét mà ra, phải đem Hỏa Thần Đại Đế Đế Khu tan dã đi đến. Muốn thanh toán ta. Hết thể chấn áp. Hỏa Thần Đại Đế há mồm phun ra đế huyết, đế quang hoa mắt, hòa vào song trưởng của hắn bên trong, cái kia lòng bàn tay cổ lão đồ án bị kích hoạt, lại có hỏa diễm chi bằng từ lòng bàn tay của hắn nhào động mà ra hung khí thịch liệt hướng về Hoa Vũ Tiên bổ xuống. Si gì? Hoa Vũ Tiên hung hăng cực kỳ, lại đem ngọn lửa kia chi bằng bổ ra. Cùng lúc đó, hỏa thần đại đế thủ trưởng đã nắm lấy thần đạo hoa, muốn đem này tiên hoa dễ cây xả đi ra. Phung phí của trời. Hoa Vũ Tiên cả giận nói, làm cái kia thần đạo hoa sắp bị rút ra trước mắt. Hoa Vũ Tiên khủng bố lợi kiếm chém xuống ở trên bàn tay của hắn, mà hỏa thần đại đế một cái tay khác trưởng cũng vào lúc này nổ ra khủng bố hỏa diễm trường ấn. Phải đem cái kia lăng thiên trì kiếm đánh văng ra. Vâng ca. Kiếm khí bổ ra hỏa diễm trường ấn, mà thần đạo hoa, cũng bị rút ra hỗn độn thổ bên trong. Không được. Thượng giới ngạc nhiên, bà lao sắc đại biến, một khi thần đạo ba hoa hỏa thần đại đế ăn vào, bọn họ đem không cách nào chiến thắng vị này đế đạo chí tôn. Đạo hữu, chúng ta chia đều này thần đạo hoa, làm sao? Có đế đạo chí tôn quay về hỏa thần đại đế hỏi, muốn cùng chung này thần đạo hoa. Đây là ta đời thứ hai tính mạng khá có thể cùng chư vị cùng chung đây. Hỏa thần đại đế cởi gằn, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, muốn thoát ly trong hư không chiến cuộc. Có thể thanh liên lại sao lại ngồi yên không để ý đến? Từng cây tre trời thanh liên bao phủ tới, như cuồng phong sóng dữ giống như phải đem hỏa thần đại đế cuốn lấy. Hỏa thần đại đế không kịp van thần đạo hoa, chỉ có thể một cái tay bưng tiên hoa, một cái tay khác không ngừng phất quét, hỏa diễm nhen lửa thanh liên, còn như núi rừng chi hỏa, hỏa thế càng ngày càng tăng lớn. Đừng chạy! Hoa Vũ Tiên nhảy một cái mà tới, không ngừng có lợi kiếm xé rách mà xuống, phải đem hỏa thần đại đế giết chết. Có thể đúng vào lúc này, đệ ngũ cấm khu bầu trời cái kia đạo hư huyền bóng người hành di chuyển, như là ma đột nhiên ra hiện tại trên bầu trời, vung lên cương mảnh bá liệt nằm đấm, đập về phía cái kia lăng thiên chi kiếm, lại đem kiếm kia nhận đều bẻ gây đến. Một luồng ba động khủng bố đem Hoa Vũ Tiên chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Tiền buổi U Châu trong thành, Tần Minh nhìn thấy tình cảnh này vẻ mặt khó coi. Muốn đem Thiên đạo kính phóng thích mà ra, nhưng Hoa Vũ tiên phảng phất biết được hắn suy nghĩ trong lòng, càng trước tiên truyền xuống một thanh âm đến, báo cho Tần Minh không thể làm bừa Thiên đạo kính. Hỏa thân đại đế liếc mắt một cái bị đánh lui Hoa Vũ tiên, khóe miệng phát họa lên một vệt cười cười, rất rõ ràng, này Hoa Vũ tiên tuy mạnh, nhưng khoảng cách đệ ngũ cấm khu vị này thần bí tồn tại còn có khoảng cách không nhỏ. Trên người ngươi có một vị nhân vật vô địch khí tức. Hư nguyên bóng người như là ở lấy vô thượng pháp lực thôi diễn Hoa Vũ tiên quá khứ. Đó là thủ đoạn bị cấm kỵ, tuy rằng biết rất có hạn, nhưng hư huyên bóng người vẫn nhìn thấy một phần, chỉ là không biết người kia là ai. Sắc thực là nhân vật vô địch. Hoa vũ tiên cười thảm nói, hư huyên bóng người còn muốn phải tiếp tục hướng về trước thôi diễn, có thể người kia nhưng bạo giết ra chỉ tay, vỡ diệt tất cả, để cái kia hư huyên bóng người phảng phất đều muốn tiêu tan, nội tâm rung động lại. Thần đạo hoa, cuối cùng cũng đến tay. hỏa thần đại đế muốn thừa dịp này, an thần đạo hoa, nhưng ngay ở tiên hoa sắp vào miệng. Lối vào trước mắt, quanh người hắn cảnh tượng biến ảo, càng trở thành tử vong thế giới, đâu đâu cũng có cô hồn dã quỷ, còn có minh vương quỷ sai, có đen kịt nước sông lưu lững lờ trôi qua, đây là cửu u nước xuối. Cửu u thế giới. Hỏa thân đại đế sắc mặt khẽ nhúc nhích, cửu u thế giới, điều này làm cho hắn trong nháy mắt liên tưởng đến một vị cấm kỵ đại đế, là Kỷ Nguyên này tối cổ lão đại đế một trong. Cửu u đại đế, ngươi còn chưa có chết à? Hỏa thân đại đế lớn tiếng quát lên, làm cho cửu châu thành đều rung động lại. Cửu Vũ đại đế, còn chưa chết sao? Nghe đồn ở kỷ nguyên ban đầu, có mấy vị đại đế đặt vững thượng giới cách cục, Tịch Diệt Ma đế mở ra Tịch Diệt Ma vực, Thánh Yêu đại đế mở ra Man Hoang Yêu vực, mà nhân loại cương vực thủy tổ, nhưng là Cửu Vũ đại đế, chỉ có điều quá xa xôi, không có căn cứ. Có cường giả nói nhỏ, Cửu Vũ đại đế còn sống trên đời sao? Cửu Vũ địa phủ người là khiếp sợ nhất, bọn họ tự nhiên biết là ai ngăn lại Hỏa Thần đại đế, đó là bọn họ Cửu Vũ địa phủ thủy tổ, Cửu Vũ hoàng Sư tôn nắm giữ đế cấp thân thể, không chế đế đạo phát tắc, nhưng thiếu hụt đế cấp linh hồn. Nếu như thật cùng hoàn mỹ đại đế chiến đấu, nên kém chút chứ. Tân Minh thầm nghĩ trong lòng, từ hỏa thần đại đế cực điểm thăng hoa trước sau sức chiến đấu đến xem, đế cấp sức mạnh kém hơn một kia đều phi thường cách xa. Ta là cửu u hoàng, cửu u hoàng bóng người dáng lâm ở hỏa thần đại đế trước mặt, một luồng u minh lực lượng giằng buộc trụ hỏa thần đại đế tay phải, phòng người hắn ăn vào thần đạo hoa. Cửu u hoàng, hỏa thần đại đế xuể bàn tay ra. Có hỏa diễm xiển xích ào hào hào quyển ra, phải đem cửu u hoàng giàn buộc, nhưng cửu u hoàng trên người tràn ngập ra u minh pháp văn, Như Minh Vương chi đao tướng xiển xích đều cắt ra, bước chân của hắn ngang qua Thương Vũ, Phản phất có từng vị cửu u cánh tay chân áp xuống, lại có nhất đạo mình quyền hoành kích ở hỏa thần đại đế vị trí trái tim, để thân thể của hắn đột nhiên rung động lại, trong tay thần đạo hoa bay ra ngoài. Thần đạo hoa bản thân có linh tính, rời đi hỏa thần đại đế một sát na liền đi vào hỗn độn thổ bên trong, không thấy hình bóng. Ngươi chính là Cửu Vũ Đại Đế." Hỏa Thần Đại Đế lạnh lùng nói, "Coi như linh hồn của ngươi có khuyết, nhưng ngươi Đế Đạo ngân tích không có tiêu diệt, ta nhớ tới ngươi. Ta xưng đế thời gian, ra tay với ta Đế Đạo chí tôn chính là ngươi chứ?" Nghe được Hỏa Thần Đại Đế, Cửu Vũ hoàng khí thế đột nhiên biến đổi, phảng phất có khí tức sơ sắc điên cuồng tràn ngập, chỉ có ở hắn xưng đế thì khoảng cách gần cảm thụ quá nhân tài có thể rõ ràng hắn Đế Đạo ngân tích. Thượng giới người, bao quát Cửu Vũ địa phủ người ở bên trong, đều có chút xưng sốt, Cửu Vũ hoàng chính là Cửu Vũ Đại Đế. Chương 656, Vạn cổ đại bí. Cửu Vũ Hoàng tu vi tinh xảo, khống chế đế đạo phát tắc, nắm giữ đế cấp thân thể, sức chiến đấu vô hạn tiếp cận đại đế, đây là mọi người xưa nay biết được. Nhưng mà, Cửu Vũ Hoàng chính là Cửu Vũ Đại Đế, đây là mọi người không có dự liệu được. Liền ngay cả Thiên Mệnh lão nhân đều lộ ra kinh ngạc vẻ, hắn cùng Cửu Vũ Hoàng ở chung lâu như vậy, đều không có phát hiện Cửu Vũ Hoàng càng là một vị Cửu Thiên Thập Địa độc tôn đại đế. Cửu Vũ Đại Đế chưa từng tự phong Chưa từng hóa cấm khu, nhưng từ kỷ nguyên ban đầu sống đến đời này, này nghe tới đều vô cùng kỳ dị, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Sư tôn, chính là đế tổ. Mấy vị kiểu lưu địa phủ võ hoàng môn hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết vì lẽ đó, bọn họ đi theo ở kiểu lưu hoàng bên người nhiều năm, chỉ biết sư tôn là kiểu lưu đại đế đệ tử thân truyền, nhưng lại không biết, hắn chính là kiểu lưu đại đế. Kiểu lưu hoàng, kiểu lưu đại đế, hắc, thì ra là như vậy. Tịch diệt ma đế phúng thanh nở nụ cười Hắn mục quang vắng lặng, ngươi lấy phương thức này sống sót, không biết có thể không đang khôi phục đỉnh cao nhất. Nếu không, ngươi không thể là hỏa thần đối thủ. Còn lại đế đạo chí tôn cũng khẽ gật đầu, tán thành tịch diệt ma đế lời giải thích, cửu u đại đế trưởng sinh thủ đoạn rất đặc thù, không cần tự phong cũng có thể trường tồn, nhưng không biết có thể không khôi phục đỉnh cao nhất tu vi. Hắn đến cùng là làm thế nào sống sót. Tề Thiên Minh biết được cửu u hoàng chính là cửu u đại đế sau so vẻ mặt trắng bệnh. Bọn họ cho tới nay đều ở cùng một vị đại đế cấp bậc cường giả đối nghịch, hiện tại hồi tưởng lại chỉ cảm giác mình đang tìm cái chết. Sư tôn chính là đại đế A. Tân Minh trong lòng thở dài, chỉ cảm giác mình vị Lão sư này so với cấm khu còn thần bí khó lường. ở chung lâu như vậy, nhưng Thủy Trung không biết sư tôn của chính mình là một vị quan sát vạn giới đại đế nhân vật. Dù cho ở Thái Sơ Đại Lục, một vị đại đế nhân vật cũng có thể nắm giữ chính mình một thế giới. Mỗi một vị đại đế đều vô cùng ngạo khí. Nhưng cửu u hoàng pháng phất đem loại này ngạo khí hoàn toàn áp chế ở đáy lòng, chỉ có thông qua đôi câu vài lời mới có thể cảm nhận được. Ngươi chém linh hồn của chính mình một đao. Lúc này, đệ ngũ cấm khu thần bí tồn ở hỏi, làm như vậy quá nguy hiểm. Đem linh hồn tự chém một đao sao. Chúng đế cũng đang suy tư con đường này độ khả thi. Đại đế sở dĩ sẽ đi tới phần cuối của sinh mệnh, nói cho cùng, chính là bởi vì linh hồn mục nát, kể cả thân thể đồng thời tỏa hóa. Bằng không, đế khu là bất hủ. Có đại đế trầm giọng nói, nhưng là coi đời này không cái gì thần vật có thể làm cho đại đế linh hồn bất hủ, coi như là thần đạo hoa kéo dài một đời đế mệnh cũng trung quy vẫn có phần cuối. Nghe đồn ở Thái sơ kỳ nguyên nắm giữ có thể làm cho võ hoàng hồn phách bất hủ bĩ pháp, chỉ có điều muốn lấy đại đế pháp tác sức mạnh trả giá cực kỳ khốc liệt đánh đổi mới có thể làm đến. Vì vậy cực nhỏ có đại đế đồng ý vì là võ hoàng niêm phong lại hồn phách, hơn nữa võ hoàng thân thể cũng sẽ mục nát duy trì hồn phách bất hủ liền có vẻ vô cùng vô bổ. Thiên Mệnh Lao nhân mở miệng nói: "Phương pháp này gần như thất truyền, không có đại đế đồng ý trả giá thật lớn đến võ hoàng thân thể, mà võ hoàng linh hồn cũng dễ dàng hủ xấu, coi như linh hồn bất hủ, cũng không thể lâu dài địa sống tiếp. Nhưng loại này nhìn như vô bổ bí pháp, nhưng trở thành Cửu Vũ đại đế lâu dài sống tiếp thủ đoạn, tự chém một đao linh hồn, liền không phải đế hồn, mà là sen vào đế hồn cùng võ hoàng hồn phách trong lúc đó. Sẽ không hủ xấu linh hồn, sẽ không hủ xấu đế khu, để Cửu Vũ đại đế trường tồn cùng thế gian." tự chém linh hồn một đao a phương pháp này quá mức bá liệt dù cho vì là đế cũng có thể một đao tướng chính mình đánh chết phục thiên đại đế cao mày nói rằng vạn cổ tới nay tuyệt không chỉ cửu u đại đế một người nghĩ tới loại thủ đoạn này đến từ phong dù cho không phải đồng nhất loại cũng có thể là gần gũi pháp môn nhưng đại đế linh hồn cỡ nào quý giá tự chém linh hồn một đao thôi có sai lệch linh hồn liền sẽ bị chính mình giết chết coi như là đại đế cũng không dám dễ dàng thử nghiệm kỳ nguyên này thần bí nhất đại đế a Mọi người đều thán, một vị sống sờ sờ đại đế nhân vật, uy thế Bắc Phương, ngay ở Ú Châu trong thành, bọn họ nhưng Thủy Trung không biết. Tự chém một đao mà thôi, thân là đế giả, trong mắt chưa từng có sai lầm hai chữ. Cửu Ú Hoàng, hoặc là có thể nói là Cửu Ú Đại Đế, hung hăng nói rằng, dù cho không cẩn thận tổn thương chính mình, cũng tốt hơn tự phong cùng ăn nghỉ, đó là kẻ nhu nhược cử chỉ. Không thể không nói, kỷ nguyên này có thể xưng đế người, đều có chính mình chỗ độc đáo, vượt xa loạn cổ a Đại ngũ cấm khu thần bí tồn đang cảm thán đạo, kỷ nguyên này thiên địa Pháp tắc tổn hại đến càng thêm lợi hại, để rất nhiều thượng phẩm hoàng đỉnh cao cường giả khó có thể cảm ngộ Pháp thì lại lực lượng, đến cuối cùng chỉ có thể vô ích lưu tiết đối. Mà ở như vậy thiên địa trong hoàn cảnh thành tựu đại đế tôn vị người, sức chiến đấu đem khủng bố đến mức tận cùng, đi ra một cái khoáng thế tuyệt luân đế lộ đến. Có thể nhìn ra ta trường sinh Pháp, các hạ cũng không tầm thường người A. Tiểu đại đế than khẽ, không hổ là đế Tôn. Đế tôn. Đế Làm hai chữ này từ cửu u đại đế trong miệng nói ra thì phảng phất có một luồng siêu cường gợn sóng tràn ngập khuyết tán mà ra, dường như liền nhật nguyệt hào quang đều ảm đạm đi. Có từng sợi từng sợi hơi thở mạnh mẽ xung kích hướng về bốn phương tám hướng, liền ngay cả thái sơ đại lục đều có cảm ứng. Đây là một cấm kỵ giống như tên, có thể làm cho vạn cổ đều rung động. Loạn cổ kỷ nguyên tam đại người mạnh nhất một trong, mặc dù ở thái sơ đại lục đều là đứng đầu nhất nhân vật, nhưng hóa thành cấm khu, này ai có thể tin tưởng? Phục Thiên Đại Đế cùng Kim Loan Đại Đế cũng còn tốt, nhưng tịch diệt ma vực cùng man hoang yêu vực Đế đạo trí tôn cũng không biết đệ ngũ cấm khu tồn tại như vậy một vị khủng bố đến cực điểm nhân vật, chẳng trách liền ngay cả hỏa thần Đại Đế đều đối với hắn cực kỳ cung kính. Phải biết ở cái kia loạn cổ những năm cuối, thiên thần minh bên trong, Đế tôn thủ hạ không biết có bao nhiêu đại đế cường giả, hắn vì là chúng đế lãnh tụ, đế bên trong tôn sư, hắn là một vị hung hăng đến tuyệt đỉnh nam tử, hoành tạo bát hoang lục hợp, lang vân thiên hạ ngoại trừ ma đế ở ngoài. Một đời đều chưa từng có khổ chiến, đều đều là một trận chiến bình định. Như vậy một vị đại đế, là trong lòng mọi người bất bại thần linh, nhưng hóa thành cấm khu, tham sống sợ chết, điều này làm cho không ít người lắc đầu liên tục, không muốn tin tưởng. Làm sao có khả năng là đế tôn? Có vị võ hoàng cường giả đều có đó không định, hắn nhưng là... Đế tôn A. Không cần lấy cái gì từ đế tôn lên hắn, bằng vào đế tôn hai chữ này liền chứng minh vô thượng thần lực. Người coi như nói cho ta một vị thái sơ thiên thần ở cấm khu bên trong ta đều tin tưởng, nhưng Đế Tôn, không thể. Thanh Long Đại Đế không được lắc đầu, hắn từ nhỏ là nghe Đế Tôn truyền thuyết từng bước một đi tới hôm nay, được Đế Tôn ảnh hưởng cực sâu, dù cho hắn đứng ba ngàn giới đỉnh cao nhất, hắn vẫn cảm giác mình kém xa Đế Tôn. Không riêng là ở Thanh Long Đại Đế trong lòng, coi như ở Thánh Yêu Đại Đế, Loạn Thiên Ma Đế chờ đế giả trong lòng, Đế Tôn đều nên đã ở Thái Sơ Đại Lục độc lĩnh phong tao mới đúng, không nên ngủ đông, không nên tịch diệt không nên vì tuổi thọ mà buồn ba. Tân Minh biểu hiện có chút phức tạp, nay một hồi đế cấm liên lụy ra quá nhiều bí ẩn. Cửu Vũ hoàng chính là Cửu Vũ đại đế, nay đã đầy đủ làm người tham phục. Hiện tại, Cửu Vũ đại đế còn nói ra khác một cái bí ẩn, đệ ngũ cấm khu bên trong thần bí tồn tại là đế tôn. Ngoại trừ đế tôn ở ngoài, trên đời còn có ai có thể làm cho Hỏa thần đại đế như vậy phục tùng đây? Là cổ đế hy Tà niệm ở ảnh hưởng hắn sao? Tân Minh tự nói, từ một loại nào đó trình độ tới nói Khí thôn vũ trụ Hoàng hoàng đế tôn là bởi vì cổ đế Hi tà niệm mới đi tới như vậy độ cao trên. Cổ đế Hi tuyệt đối là loạn cổ kinh diễm nhất người. Lam Cửu ưu đại đế nói ra thần bí tồn tại thân phận sau, đệ ngũ cấm khu bên trong vẫn không có đáp lại, Phảng Phất là ngầm thừa nhận Cửu ưu đại đế lời giải thích. Hỏa Thần đạo hữu, hắn đúng là đế tôn sao? Tịch Diệt Ma đế nhìn về phía Hỏa Thần đại đế, không nhịn được hỏi. Hỏa Thần đại đế xem xét một chút cấm khu, Phảng Phất còn có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu một cái, thừa nhận cái kia cấm khu bên trong thần bí tồn tại chính là Đế Tôn. Đúng là hắn. Mọi người như bị xét đánh, ở loạn cổ kỳ nguyên, Đế Tôn tẳng từng tao ngộ chúng đế vây công, nhưng đều hung hăng thủ thắng, không có một chút nào nhu nhược, nhưng vì trưởng sinh, Đế Tôn lựa chọn tự phong. Muốn thật dài rất lâu mà sống tiếp, dù cho là khuất nhục địa sống sót, tất cả mọi người có thể hiểu được, nhưng chỉ có Đế Tôn không được, chính là bởi vì hắn là Đế Tôn. Thượng giới không nói gì, toàn bộ thế giới đều vắng lặng, lạc diệp có thể nghe. thanh liên, bà lao cùng cựu dược thiên long đều yên tĩnh lại, nhìn kỹ đệ ngũ cấm khu. một lúc lâu, đệ ngũ cấm khu bên trong truyền ra hùng trung giống như âm thanh. ta là đế tôn. đơn giản bốn chữ, chất chứa thao thiên thu bạo cùng uy nghiêm, một mảnh lại một mảnh đại đạo phù văn bay múa đầy trời, hà sáng loè loè, dị tượng lộ ra. một bức hùng vĩ chiến đồ từ đệ ngũ cấm khu bên trong phóng mà ra, chiếu rọi chư thiên, như là lấy tinh thần vì là điểm. Pháp văn vì là hình, vạn giới vì là chỉ, sán lạn mà lớn lao, ngờ ngợ khiến người ta phảng phất nhìn thấy tiên linh giới. Ta là đế tôn, như là đè ép thương sinh, tung đạp hồng trần, trấn ngự cổ kim hết thể đại đế, sinh mà là vua, cao cao tại thượng. Nhưng ở cái kia thu bạo bốn chữ bên trong, mọi người phảng phất cũng cảm nhận được một tia lòng chua xót tâm ý. Hắn là đế tôn à, càng ngủ đông ở cấm khu bên trong, trầm tre một kỷ nguyên. Đế tôn, ngài, ngài sao lại thế? Loạn thiên ma đế run rong, từ loạn cổ những năm cuối sống sót, hắn đối với đế tôn có sâu sắc kính nể. Những năm này tự phong cùng ngủ say, để hắn cảm thấy rất thất bại. Phía sau hắn còn có bốn chữ không có nói ra, là lưu lạc đến đây. Đường đường đế tôn, vạn cổ đế vương, dùng cái gì lưu lạc đến đây? Đệ ngũ cấm khu lại là một trận trầm mặc. Sau đó đế tôn phảng phất là nghĩ thông suốt giống như, chậm rãi mở miệng nói, loạn cổ sau khi ta đi tới thế giới kia mười vạn năm trước, ta cùng ma đế lại đại chiến một hồi. Hắn ở thế giới kia khống chế thiên hạ quần ma Lấy vạn ma làm căn cơ Ta không phải là đối thủ của hắn Thất bại Cho nên ta nản lòng thoai trí Về đến nơi này Tân minh trong lòng hơi động Mười vạn năm trước Cái kia phải làm là ma đế đánh đổ ma thần điện thời điểm Nói vậy vào lúc ấy ma đế đem ma thần điện thay vào đó Trở thành quần ma lanh tụ Nhưng hắn không nghĩ tới Vào lúc ấy ma đế cùng đế tôn lại bạo phát một trận chiến Hơn nữa Đế tôn Chiến bại Hòa thân đại đế nói tiếp Khi đó ta tự phong đã đi đến cuối con đường, không phong được, chỉ có tử vong, là đế tôn lấy vô thượng thần huyết kéo dài tính mạng của ta, để ta có thể sống đến hôm nay, từ đó trở đi, tính mạng của ta, chính là đế tôn. Chương 657, Thành Diện Đế tôn cùng hỏa thần đại đế mấy câu nói, nói ra vị này năm xưa thống ngự chư đế vô thượng chúa tể tiến vào cấm khu nguyên Lên do, hắn quan sát vạn cổ, quét ngang thiên hạ, cùng ma đế chiến đấu hai cái kỳ nguyên, cuối cùng vẫn là thất bại. Thần đế tuổi thọ tựa hồ so với đại đế dài lâu rất nhiều, chẳng trách có thể xưng là thiên thần. Tân Minh tự nói, đến thần đế cảnh giới, ngoại trừ nỗi khúc mắt của chính mình ở ngoài, đã không cái gì có thể trở ngại bọn họ. Tân Vũ đại đế trở về hạ giới là bởi vì tình, đế tôn trở lại mảnh vỡ thế giới, nhưng là bởi vì một lần thất bại. Ngay ở hỏa thần đại đế lời nói xong thì, hắn ngọn lửa trên người bóng mờ đột nhiên nhảy lên lại, làm cho hắn trong mắt lóe ra một vẻ lạnh lẽo vẻ, thần đạo hoa ở nơi nào? Hắn sắp rơi xuống khỏi đỉnh cao trạng thái, chém hắn. Hoa vũ tiên cách không quát lên, cửu ưu đại đế vẻ mặt như điện, từng trôi tu la thiên đao như là bổ ra thương khung, hỗn độn khí lợ lờ hướng về hỏa thần đại đế phách giết tới. Ngươi không phải hoàn mỹ đại đế thân thể, làm sao có thể là ta đối thủ? Hỏa thần đại đế cười lạnh, há mồm phun ra nhất đạo màu xanh hỏa liên, đem cái kia từng trôi tu la thiên đao tất cả luyện hóa, bước chân của hắn bước ra, đế quyền long thịnh lay động nhân gian giới, phảng phất ở hát trang bắt sao. Lúc trước Hỏa Thần Đại Đế bởi vì cầm trong tay thần Đạo Hoa, lo lắng tiên hoa bị hư hỏng, vì vậy ở hạ phòng, trước mắt hắn không kiêng dè chút nào, tứ không e dè địa bạo phát đế đạo pháp tác, trận đánh giết Cửu Vũ Đại Đế, ở đèn cạn dầu trước tìm tới thần Đạo Hoa. Người đem linh hồn tự chém một đao, còn có thể phục hồi như cũ sao? Đế Tôn Lánh đạm hỏi, linh hồn bị hư hỏng, không phải là nhen lửa bản nguyên liền có thể phục hồi như cũ. Cửu Vũ Đại Đế cùng Hỏa Thần Đại Đế ngạnh hàng mấy chiêu, lấy thao thiên đại pháp lực quyết đấu. Đầy trời tất cả đều phù văn, minh đạo phù văn, sát phạt phù văn, luyện ngục phù văn, trở đều đều từ cửu u đại đế đan bên trong phủ tỏa ra mà ra. Từng sợi từng sợi pháp tắc sợi tơ không ngừng cắt xuống, phải đem hỏa thần đại đế chu diện. Nhưng hỏa thần đại đế bước chân bước ra, trong mi tâm dường như có hỏa diễm thần nhãn hiện lên, phun ra nuốt vào hỏa diễm phù văn hỏa cuồng bạo phù văn quét ngang thiên địa. So với cái khác chiến cuộc, cửu u đại đế cùng hỏa thần đại đế chiến đấu càng như là sức mạnh bản nguyên trong lúc đó chiến đấu, uy thế chấn động bất hoang. Thương Vũ điên cuồng gào thét, như thượng cổ quân vương tái hiện, muốn thực hiện hồng hoang trước hùng tâm. Cựu Vũ đại đế khống chế pháp tắc sức mạnh tuy rằng càng mạnh hơn, nhưng trung quy có khuyết, không phải hoàn chỉnh đại đế linh hồn, lúc chiến đấu căn bản không có ưu thế. Sư tôn lẽ nào không cách nào tăng lên tới đỉnh cao nhất sức chiến đấu sao? Tân Minh trong lòng thầm nghĩ, vẫn là nói, sư tôn một khi khôi phục hoàn mỹ thân thể, cũng sẽ cùng những này đế đạo trí tôn giống như, cần chúng sinh mệnh hoa làm thức ăn. Đùng. Cựu Vũ đại đế mãnh đạp hư không, Cái kia cuộn cuộn hỗn độn khí phảng phất bị hắn nắm trong lòng bàn tay, chen lẫn pháp tắc sức mạnh tốc sát mà xuống, cựu thiên thập địa đều đang rung động, bước nhanh dương kích về phía trước, nhưng đều bị Hỏa Thần Đại Đế thi sát. Lúc này, Hoa Vũ Tiên công kích cũng theo nhau mà tới, như tiên ra giống như pháp tắc không ngừng đâm vào Hỏa Thần Đại Đế trong cơ thể, để Hỏa Thần Đại Đế phát sinh hét dài một tiếng, khủng bố liệt diễm bao phủ thiên địa, rít gào mà động, từng vị hỏa diễm cự nhân pháp thân đánh giết mà ra, tứ không e dè tỏa ra phạm vi lớn hỏa diễm công kích giống như là muốn cùng vùng thế giới này cùng mai táng. các ngươi vì sao phải ngăn cản ta? hỏa thần đại đế cảm nhận được sức mạnh bản nguyên sắp cháy hết, nội tâm hoảng loạn càng ngày càng kịch liệt. dù cho đồng quy vu tận cũng muốn chiếm được thần đạo hoa. ầm! hỏa thần đại đế tiến vào nổi khung trạng thái, dù cho là hoa vũ tiên cùng cửu u đại đế nhất thời cũng không cách nào đem chân áp. chỉ thấy hỏa thần đại đế lòng bàn tay hiện lên rất nhiều ngọn lửa, chui vào vô biên hỗn độn khí bên trong, muốn tìm tìm thần đạo hoa. thần đạo hoa có thể gặp không thể cầu, coi như ở Thái sơ cũng khó gặp. Đế tôn hơi xúc động, hắn bộ kia hư huyễn bóng người nhảy vào trên bầu trời, hiệp trợ hỏa thần đại đế chiến đấu, để mọi người kinh hãi chính là, đế tôn một bộ hóa thân mà thôi, càng cũng nắm giữ cấp đại đế sức chiến đấu. Đế tôn hóa thân cùng hỏa thần đại đế phối hợp lẫn nhau, đại sát về phía trước, hoa vũ tiên liên tiếp giết ra chín oán, mỗi một chỉ đều đúng, có vô cùng sát phạt lực lượng, tầng tầng chồng chất đi tới, còn như tinh hải sóng lớn, một làn sóng cao hơn một làn sóng không ngừng lăn lộn ép xuống, mỗi một chỉ huy lực đều so với lúc trước càng mạnh hơn, xé rách hoàn vũ, liền hư vô không gian đều muốn xé ra. đợi được thứ chín chỉ tỏa ra giết ra thì đế tôn hóa thân diện hóa nhật nguyệt, nhật như đao, nguyệt như kiếm, giao nhau sát phạt mà ra, không ngừng đem cái kia sát phạt chỉ huy suy yếu. đây là cổ đế hi tuyệt học, tân minh nội tâm chấn động, nương tụ nhật nguyệt chi lực, hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy, không hổ là từng theo hầu cấp độ kia tồn tại người. đế tôn hóa thân khẽ nói cấp độ kia tồn tại, ta còn chưa từng thấy, thật là cuộc đời chi hám. Mọi người xứng sở, đế tôn lời ấy ý gì, lẽ nào hoa vũ tiên từng đi theo so với đế tôn mạnh mẽ hơn rất nhiều người sao? Rất nhiều người lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, ở trong mắt bọn họ, đế tôn tuy rằng từng có bại trận, tiếp với ma đế tay, nhưng cũng chắc chắn sẽ không cách biệt quá nhiều, vô cùng có khả năng là một chiêu chi kém, trên đời làm sao có khả năng có vượt xa đế tôn rất nhiều người. Đế tôn, để bọn họ đầu óc mơ hồ, Hoa vũ tiên vung vẩy pháp trượng, quét ngang thiên địa, trong mắt lộ ra hồi tưởng tâm ý, hắn rất lâu đều chưa thấy thiên đế à. Ngươi như quay về thái sơ, không tham dự nơi đây việc, ta có thể buông tha ngươi. Hoa vũ tiên lấm tiếng nói, làm cho mọi người lại là sững sờ. ông lão này, điên rồi sao, hắn nói, bùng tha đế tôn. Đế tôn cỡ nào tuyệt vời, một bộ hóa thân đều nắm giữ cấp đại đế sức chiến đấu, hoa vũ tiên coi như là một vị không thiếu sót đại đế, cũng không thể là đế tôn đối thủ à. Ngươi là đang nói đùa sao? Đế tôn hóa thân nhìn Hoa Vũ tiên, Đế uy liệt liệt, mang theo hơi thở hừng hăng, rung động bốn cực. Nếu như ta không đoán sai, ngươi sợ dĩ tiến vào cấm khu là bởi vì ngươi bị trọng thương, đúng không? Hoa Vũ tiên con ngươi híp lại một hồi chiến bại, làm sao có khả năng để một vị thần đế liền như vậy nản lòng thay trí? Muốn giải thích Đế tôn tiến vào cấm khu nguyên do, rất đơn giản, hắn chịu không cách nào khép lại pháp tắc vết thương, cuối cùng hắn một đời cũng không cách nào khỏi hẳn. Nghe được Hoa Vũ Tiên, Tần Minh hai con mắt tỏa ánh sáng, phản phất hiểu rõ Hoa Vũ Tiên ý tứ. Đế Tôn tiến vào cấm khu, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là hết sức lựa chọn một tòa cấm khu, ngăn cách hơi thở của hắn, mặc dù là kẻ thù của hắn cũng không cách nào tìm tới hắn. Nếu như mình hòa cấm khu, động rừng thêm ra đến một tòa cấm khu thì lại dễ dàng gây nên hoài nghi, vì lẽ đó Đế Tôn món ăn tiến vào Hỏa Thần Đại Đế cấm khu, dựa vào Hỏa Thần Đại Đế để che giấu thân phận của chính mình coi như trong cơ thể ta có thương tích, không phải thiên thần cũng không đủ thương ta. Đế tôn hóa thân âm thanh lạnh lùng, không biết là phẫn nộ hay là bởi vì bị hoa vũ tiên xem xuyên liễu. Một vị cao cao tại thượng thần linh hiện nay muốn kéo xuống thần đàn. Thái Huyên Hoàng Tử nói, bước chân bước ra, thủ trưởng kết tấn, phảng phất đang diện hóa ra một phương thâm nguyên, phù hiện tại hỏa thần đại đế dưới chân, phải đem hỏa thần đại đế nuốt vào trong vực sâu luyện hóa. Tuy rằng Thái Huyên Hoàng nắm giữ chuẩn đế cấp sức chiến đấu nhưng hỏa thần đại đế trung quy lên cấp đến viên mãn lĩnh vực bóng ánh mà hoàn mỹ phù văn đan dệt thành xích thần trật tự lại như thần tiên dương kích hướng về cửu ưu đại đế sau đó hắn dưới chân của hắn phản phất đều có hỏa diễm cổ hấn sinh thành ép xuống đem cái kia thâm viên đều phá hủy đi đến không phải hoàn mỹ đại đế căn bản không phải là đối thủ của ta hỏa thần đại đế hai viên con ngươi càng phân biệt có thần hỏa cự long cùng tiên hỏa cự phượng giết ra đồng thời hướng về thái nguyên hoàng cùng cựu ưu đại đế cồn cồn đánh giết mà đi Bước chân của hắn thì lại bước vào hỗn độn bên trong, muốn ở sức mạnh bản nguyên tiêu hao hết trước tìm tới Thần Đạo Hoa. Một đời tuổi thọ a, Hoa thân Đại Đế hận muốn điên, nếu không có thời gian không đủ, hắn thật muốn tự tay đem Cửu Đại Đế băm thành tám mảnh. Còn có Hoa Vũ Tiên, bọn họ trở ngại hắn một đời kéo dài tuổi thọ cơ hội. Hửng, Hoa thân Đại Đế rít gào, hắn phát hiện mình phái ra hỏa diễm đều bị hỗn độn tiêu diệt, Thần Đạo Hoa vô ảnh không còn hình bóng, Phảng Phất Tử chưa ra hiện tại trên thế giới này quá. Hoả thần đại đế trái tim mãnh liệt nảy lên, trời cùng đất cộng hưởng, như gấp gáp nhịp chống thanh, như tật phong sợ vũ, lại tự hai quân giao chiến cao chiều, hám cổ động kim. Nếu tìm không được thần đạo hoa, này thương sinh, chính là ta kéo dài sinh mệnh đại dược. Hoả thần đại đế phát sinh một tiếng hét lớn, chấn động đến mức vạn linh đều đang run rẩy. Hắn một bước bước ra, đi tới trên cánh đồng hoang không, nhìn này trống rỗng cánh đồng hoang vu, hơi nhún mẩy, xoay người rời đi. Không được, hắn nên vì loạn nhân gian. Thái Uyên Hoàng hét lớn, nhanh ngăn cản hắn. Nhưng là hỏa thần đại đế tốc độ cực nhanh, phảng phất ở đánh vỡ thế gian cực tốc. Một lát sau, hắn dáng lâm ở quảng châu ngoài thành một tòa thành trì bên trong. Thành này chỉ tuy không bằng cựu châu thành, nhưng cũng có một triệu nhân khẩu. Theo hỏa thần đại đế há mổm, tòa thành kia trong nháy mắt trở thành tử thành. Tất cả mọi người mệnh hoa đều với trong phút chốc tiến vào hỏa thần đại đế trong miệng. Trình tòa thành trì người, căn bản là chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, thân thể liền ngã xuống đánh mất sinh mệnh căn bản, bọn họ còn có thể sống sao? Không đủ, không đủ, quá nhỏ yếu, xem tới vẫn là người đoạt được thành mới được. Hỏa Thần Đại Đế trong miệng phun ra bất mãn thanh âm, đã thấy lúc này trên vòm trời thanh liên ào ào ào rủ xuống đến, mỗi một cây thanh liên đều như thế gian sắc bén nhất trường thường, mặt trên còn có lôi đỉnh cuốn quanh, không ngừng bạo giết mà xuống, dường như muốn xuyên thủng Hỏa Thần Đại Đế thân thể. Hỏa Thần Đại Đế hờ hững nhìn lướt qua cái kia đánh tới thanh liên, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười trào phúng một tầng hỏa diễm quang mạc bay lên không lập lòe hỏa diễm pháp tác sức mạnh mặc cho cái kia thanh liên sát phạt mà xuống nhưng thủy trùng xuyên không ra cái kia màn ánh sáng mà thanh liên trên sấm sét cũng ở cùng hỏa diễm quang mạc trong đụng chạm bùng nổ ra tiếng nổ vang rền thiên địa run rẩy dữ dội hỏa thần đại đế chuyển bước chuẩn bị giáng lâm cuồng châu thành bầu trời cuồng châu trong thành phụ trách chấn thủ nơi đây tiêu gia võ hoàng đã sớm chạy mất dép hỏa thần đại đế kình thôn chúng sinh mệnh hoa coi như là võ hoàng cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó Hoặc là nói võ hoàng mệnh hoa đối với hỏa thần đại đế mà nói càng có sức mạnh hoặc người càng mạnh mẽ hơn nắm giữ mệnh hoa liền càng nhiều đối với đại đế kéo dài sinh mệnh thì có càng mạnh hơn công hiệu Thái Uyên nuốt chửng tất cả Thái Uyên hoàng vẫn truy đuổi hỏa thần đại đế nhưng hỏa thần đại đế tốc độ quá nhanh hắn căn bản là không có cách tới gần chỉ có thể ở khoảng cách xa thi pháp ở hỏa thần đại đế sắp đến cuồng châu thành bầu trời thì Thái Uyên chi đạo hiện lên vắt ngang ở hỏa thần đại đế trước mặt. Hỏa Thần Đại Đế đưa tay muốn đánh vỡ này Thái Nguyên, nhưng Thủ trưởng nhưng luôn xuống đi vào, để hắn sắc mặt vì ngưng, hầu như đều muốn bước quá Đại Đế ngưỡng cửa sao. Có điều Hỏa Thần Đại Đế vẫn là không chút lưu tình địa đánh nát cái kia Thái Nguyên chi đạo, chuẩn bị thôn phệ Quảng Châu thành sinh linh mệnh hoa. Ai nói ta không cách nào khôi phục đỉnh cao nhất sức chiến đấu? Đúng vào lúc này, Hỏa Thần Đại Đế sau lưng truyền đến Nhất Đạo Thao Thiên tiếng quát, Cựu Tiêu Vạn Giới Nguyên khí đều ở buôn đằng mà đến, chân thê giống như đế vi lan tràng ra bao phủ ba ngàn giới. Chương 658, thanh liên bị hủy, cựu châu thành chấn động, mỗi người linh hồn đều ở run rẩy, liền ngay cả đế đạo chí tôn cũng là như vậy, phảng phất có người ở dẫn dắt linh hồn của bọn họ, muốn cho linh hồn của bọn họ từ trong thân thể đi ra ngoài, bị cựu u đại đế chém xuống một tia đế hồn trở về, Cùng châu thành trên dưới kinh hỉ cực kỳ, vốn cho là khó thoát hỏa thần đại đế ma trưởng, nhưng cựu u đại đế tựa hồ khôi phục đỉnh cao nhất, thành cựu hoàn mỹ đại đế tôn vị. Nắm giữ ngăn Hỏa Thần Đại Đế sức mạnh. Bị chém xuống một tia linh hồn còn có thể phục hồi như cũ. Thời khắc này, Liên Đế Tôn đều thay đổi sắc mặt, bực này Trường Sinh phương pháp, có thể nói tuyệt thế vô song, đế thân bất hủ, đế hồn bất diệt, vĩnh hằng trường tồn, thật là kinh diễm chi kỳ nhân vậy. Trường Sinh, Trường Sinh. Hỏa Thần Đại Đế xoay người, gầm thét lên vô giết về phía Cửu Vũ Đại Đế, đã thấy Cửu Vũ sông trầm chậm lưu động, đem hắn vần quanh, không ngừng có tử khí tập kích vào Hỏa Thần Đại Đế trong cơ thể tăng nhanh rút ngắn hỏa thần đại đế cùng tử vong khoảng cách phần hỏa thần đại đế trong miệng phun ra một bá liệt chữ hai mắt phảng phất đều lộ ra hừng hực hỏa diễm tâm ý thiên hàng tiên hỏa muốn đem kiểu u nước sông nhen lửa nhưng này chút tiên hỏa rơi vào kiểu u sông sau nhưng không có bất cứ động tĩnh gì như là tĩnh mịch liệt diễm cuộn cuộn hỏa thần đại đế điên cuồng bước chậm về phía trước phảng phất có chư thiên chim thần mở đường lấy hỏa linh ngưng tụ mà thành muốn xé rách kiểu u nước sông nhưng kiểu u đại đế miệng tụng cổ lao thần chú Đế đạo lực lượng mang theo phủ văn chẳng vào kiểu u trong sông, càng để cái kia kiểu u nước sông bắt đầu sôi trào lên, như là bị hỏa thiêu mở, nhưng cũng lộ ra âm u khí tức kinh khủng. Minh Thủy miên miên, u hạ cuồn cuộn, như là hai cái hàn khí uy nghiêm đáng sợ thương lòng, cắn giết cháy linh hung cầm, muốn phong cấm hỏa thần đại đế. Hỏa thần đạo hưu nhanh sắp không kiên trì được nữa. Phục thiên đại đế liếc mắt một cái hỏa thần đại đế nơi chiến đấu, than thở lại, bọn họ thân là cùng cấp số đối thủ Tự nhiên nhìn ra hiện nay hỏa thần đại đế đã là cung dương hết đà, lúc nào cũng có thể đèn cạn dầu. Có điều phục thiên đại đế cùng kim loan đại đế đều không có ý xuất thủ, trước mặt bọn họ đối thủ đều không thể khinh thường, trừ phi cực điểm thăng hoa, bằng không bọn họ không thể trong khoảng thời gian ngắn nghiền ép đối thủ. Đùng, thái uyên hoàng song trưởng nổ ra cực kỳ đáng sợ cổ ấn, như tinh thần ầm ầm, chấn áp hướng về hỏa thần đại đế. Hỏa thần đại đế hai mặt thụ địch, một vị vô địch đại đế nhân vật, giờ khắc này càng bị bách vào tuyệt cảnh. Ta không cam lòng a." Hỏa Thần Đại Đế trong đầu không ngừng hiện lên Trường Sinh Mộng, nhưng hiện thực nhưng như vậy tàn khốc, hắn nhất định cùng Trường Sinh hai chữ vô duyên, muốn trở thành trên đường Trường Sinh một nắm cát vàng. "Ngươi Phương tài, lúc nãy tạo dưới sát nghiệt đều đã quên sao? Nhân ngươi không cam lòng, thương sinh gặp nạn. Hiện tại, bọn họ không cam lòng, muốn cùng ngươi thanh toán." Thiên Mệnh lão nhân cất bước mà tới, cả người lượn lờ tinh thần hào quang, hắn quyền trượng phảng phất thần chủ chi trượng, nhắm đánh mà xuống. Lúc này Thiên Mệnh lão nhân, phảng phất nắm giữ mệnh trời ra thân, mang theo che diệt chi thành chúng sinh oán nghiệp, muốn cùng Hỏa Thần Đại Đế thanh toán. Với ảnh, Hỏa Thần Đại Đế hộ bối tao ngộ Thái Nguyên cổ ấn công kích, bọt máu tử tử khóe miệng của hắn tràn ra, nhưng nhưng vào lúc này, Thiên Mệnh lão nhân quyền trượng oanh kích ở hắn trước ngực, lại sẽ hắn chấn động lùi lại mấy bước. Cửu U nước sông thủ đoan càng hiện lên một viên như minh xà giống như đầu lâu, tạo ra răng nanh, tàn nhẫn mà cắn ở Hỏa Thần Đại Đế trên người nọc độc tiến vào Hỏa Thần Đại Đế trong thân thể. Ta vì là đại đế, một điểm tiểu độc cũng muốn thương ta sao? Hỏa Thần Đại Đế gào thét, hỏa diễm phong bạo bao phủ bát hoang, lại bị Cửu Vũ Đại Đế trấn áp, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu đây, đại đế? Các ngươi những này vô liêm sỉ, trở ngại bản đế trường sinh, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vô tận. Hỏa Thần Đại Đế tích trữ sức mạnh, dường như muốn đem hiếm hoi còn sót lại sức mạnh bản nguyên, kể cả hắn đại đế thân thể, đế đạo pháp tác động thời nổ tung, đến lúc đó Toàn bộ đất trời đều phải bị hủy hoại. Chúng sinh không cam lòng cùng oán nghiệm, ở bản đế trước mặt đều là gà đất chó sành, các ngươi ngăn bản đế thì cùng chết đi. Oán độc cơm thanh vang vọng đất trời, Cửu Châu thành đều rơi vào một trận khủng hoảng, một vị võ hoàng tự bạo đều không giống tiểu khả, có thể làm cho một tòa chủ thành tao ngộ không thể nào tưởng tượng được trọng thương, mà một vị đại đế tự bạo, bọn họ làm sao có thể chạy trốn. Ngươi nghĩ đến đúng là rất đẹp. Cửu Vũ đại đế Trảo Phúng nở nụ cười, cất bước tiến lên, vung lên thủ trượng. Một vị tràn ngập thao thiên, cửu u sức mạnh cổ ấn bị hắn triệu hoán mà đến, thình lĩnh chính là minh thần ấn. Chỉ thấy cửu u đại đế đem minh thần ấn lấy ra, cái kia to lớn cổ ấn huyền phù ở hỏa thần đại đế bầu trời, càng tỏa ra minh đạo chấn áp lực lượng, không ngừng rủ xuống đến, đem hỏa thần đại đế phong cấm, tử khí xâm lấn, càng muốn cho hắn bản nguyên chi hỏa đều tắt đi đến. Đồng thời động thủ, cửu u đại đế quát mắng, trong khoảnh khắc, thiên mệnh lão nhân cùng thái nguyên hoàng bóng người đều di chuyển, sử dụng tới cuộc đời tuyệt đỉnh thần thông pháp thuật. Đồng loạt đánh giết mà đến, uy lực chấn thiên, khiến người ta cho rằng thế giới sụp đổ giống như hỏa thần đại đế bị nhấn chìm ở ba đại cường giả trong công kích, căn bản là không có cách né tránh. Cùng lúc đó, hỗn độn thổ điên cuồng hướng về hỏa thần đại đế vị trí lan tràn mà đến, ở cửu đại đế ba người lùi lại sau khi từng cây thanh liên đem hỏa thần đại đế mai một, đến cuối cùng, hỗn độn thổ nổ tung, một đoá đám mây hình nấm lên không, vô số thanh liên bị hủy xấu khủng bố sóng khí chấn động đến mức Thiên Mệnh lão nhân cùng Thái Nguyên hoàng đô có chút ho khan, nhưng bởi vì có hỗn độn thổ chống đỡ, bọn họ cũng không có được quá nghiêm trọng thương. Hỏa thần đại đế ngã xuống. Không biết là ai trước tiên hô một câu, sau đó cả giới đều ở mừng rỡ, vạn đạo rung động, đây chính là một vị cực điểm thăng hoa sau đại đế nhân vật, lại bị chém giết. Tình hình trận chiến kịch liệt, liền đại đế cũng không thể may mắn thoát khỏi, so với ngày đó Bắc Kiếm đại đế cùng Nam Mô cầm đế Hỏa thần đại đế hôm nay chiến đấu trạng thái tự nhiên tăng thêm sự kinh khủng, hầu như là điên cuồng, hơn nữa không có được quá đại đạo thường, nhưng hắn vẫn bị chu diệt. Dù cho vì là đế, cũng không cách nào vượt lên thiên đạo nhân quả bên trên. Thiên mệnh lão nhân lạnh lùng nói, ai muốn tàn sát ba ngàn giới, chính là ba ngàn giới chi công địch, ngàn tỷ sinh linh sát nghiệt tất cả đều ra thân, làm sao may mắn thoát khỏi. Nếu như thực lực đủ mạnh, ngàn tỷ sinh linh sát nghiệt tận thêm ta thân thì lại làm sao? Thanh long đại đế cười cười hắn vỡ ra những thanh liên đó trong con người né qua một kia sắc bén vẻ phải tìm được bản nguyên nhất cái kia cây thanh liên đem hủy hoại Bang hoàng đại đế chờ đế đạo chí tôn ngầm hiểu ý cùng giết khắp về phía trước mà thái nguyên hoàng chờ người bước chân cũng hướng về đế đạo các chí tôn đã đi muốn ngăn ngăn trở hành động của bọn họ một bên khác hoa vũ tiên còn ở cùng đế tôn hóa thân ác chiến hai đại cường giả giết vào hư vô trong không gian lại từ hư vô trong không gian vỡ giết mà ra đất trời tối tăm chúng sinh thế chiến Dường như liền tiên ma đô đang khóc, đây là hai vị vô địch đế giả, uy thế thế gian. Lấy tu vi của ngươi, không có cần thiết giao du với kẻ xấu. Đế tôn hoa thân mở miệng nói, hoa vũ tiên chính là cao nhân đương thế, từng đi theo thiên đế, không có cần thiết ở đây ác chiến, này cũng không phải cái gì thú vị việc, trái lại lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Lao phu vẫn luôn ở hồn thủy bên trong, không có một ngày rời đi. Hoa vũ tiên tỏa ra bảo thuật, mang theo ba phần thiên đế hoài, như là kích xuyên liễu vạn cổ. Bệ nghệ thiên hạ Trên mặt đất, Hoa Vũ Tiên con gái, đệ tử đều đang chăm chú Hoa Vũ Tiên cùng đế tôn hóa thân chiến đấu Tuy rằng gái kia không phải đế tôn bản thể, nhưng chúng quy là đế tôn Sư tôn của bọn họ có thể cùng này loạn cổ kỳ nguyên người mạnh nhất chiến đấu Chúng đệ tử đều có chút cảm xúc dâng trào, chờ đợi sư tôn khải toàn mà về Ngươi là phụ thân có thể thắng lợi sao? Hoa Vũ Tiên con gái cực kỳ thấp vọng, cũng không nhất định phải thắng lợi Chỉ cần có thể bình an là tốt rồi Sư phụ nhất định có thể khải toàn trở về. Hàn thần tin chắc không di địa nói rằng, sư tôn xưa nay tính toán không một chỗ sai sót, sẽ không sao. Vậy thì tốt. Bầu trời, hoa vũ tiên phàm phất có thể nghe được con gái cùng các đệ tử đối thoại. Hắn ở bên trong tâm thở dài một tiếng. Thủ hộ thương sinh là thiên đế một đời nỗ lực, ta thân là hộ vệ, không có lý do gì không kế thừa lão nhân gia người ý chí. Che trở thương sinh sao? Ta cũng nghĩ tới. Đế tôn hóa thân lắc đầu nở nụ cười, nhưng cuối cùng phát hiện. Thương sinh, đáng là gì đây? Đế tôn hóa thân hai tay kết ấn, đưa tới thập phương chân nguyên, hắn nguyên lực phảng phất đều hóa thành hỗn độn chân nguyên, khủng bố thao thiên. Hai tay của hắn phảng phất chính là cây búa, ở rèn đúc một cái đế binh. Đến cuối cùng, cái kia hỗn độn chân nguyên bị hắn rèn đúc thành một phương ba chân hỗn nguyên đỉnh. Mặc dù là lấy nguyên lực hóa thành, nhưng cũng mang theo thao thiên chấn áp sức mạnh, kinh động thế gian. Chấn áp. Đế tôn hóa thân hét dài một tiếng, cái kia ba chân hỗn nguyên đỉnh đập ra. Huyền Phu ở Hoa Vũ Tiên bầu trời trấn áp sức mạnh điên cuồng buông xuống, nhưng Hoa Vũ Tiên như thiên bằng triển sĩ, bay lên trời, tay không xé ra Hồn Nguyên đỉnh, như là đột nhiên nắm giữ Thao Thiên Thần lực, đạp bước tiến lên, muốn thống kích Đế Tôn Hóa Thân, ngươi nhất định phải thất bại. Hoa Vũ Tiên đạo đi ngược lên trời, mặc dù là thần cũng không được. Thoại âm lạc Hoa Vũ Tiên như nhất đạo tuyệt thế sắc bén ánh kiếm trực tiếp xuyên thấu Đế Tôn bộ kia Hóa Thân, vốn là mơ hồ bóng mờ bây giờ triệt để tiêu tan còn lại đế đạo trí tôn liếc mắt, hoa vũ tiên kích nứt đế tôn hóa thân, giành tay, đối với bọn họ tới nói tựa hồ không phải rất có lợi a? nhưng hoa vũ tiên giờ khắc này trạng thái tựa hồ cũng không phải rất tốt, đứng tại chỗ từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hện, trong lòng cảm thán thần đế cường giả sức chiến đấu cường thịnh, chỉ hiển hóa ra một bộ hóa thân, liền như thế khó đối phó, e sợ phải đi đến bước đi kia mới có thể đối phó hắn. hoa vũ tiên trong lòng nói rằng, ở nghỉ ngơi tại chỗ lại không có lập tức ra tay đối phó cái khác đế đạo chí tôn. Giết. Đúng vào lúc này, nhất đạo gọi tiếng giết chấn thiên, băng hoàng đại đế đi tới thánh yêu đại đế bên, hai người liên thủ, càng giết đến nữ đế phun máu phẹp phè, thánh yêu đại đế mặc dù không có khôi phục đỉnh cao tu vi, cũng là đế giả bên trong siêu cường tồn tại, ngang qua hai đại kỷ nguyên, sao không có chính mình cường đại thủ đoạn. vũ Hoa vũ tiên bóng người run dậy, đi mà tới, để nữ đế tới trước một bên nghỉ ngơi mà hắn pháp trượng thì lại vung vẩy về phía trước, đại chiến băng hoàng đại đế cùng thánh yêu đại đế, có thể hoa vũ tiên không nghĩ tới, hành động này chúng rồi đế đạo các trí tôn kế điệu hổ lý sơn, làm hoa vũ tiên bị kiềm chế trong ngay mắt, mấy đại trí tôn quét ngang về phía trước, đem cái kia thanh liên nhổ tận gốc, liền ngay cả bản nguyên thanh liên đều bị bọn họ san bằng, thanh liên bị hủy, tân minh nội tâm mạnh mẽ run lên, nguyên bản rất tốt tình thế, trước mắt lại không lạc quan như vậy. chương 659, cung cấp số đối thủ. Thanh liên bị hủy, để Tần Minh chờ người nội tâm mạnh mẽ rung động lại. Đây chính là đủ để kiểm chế nhiều vị Đế đạo trí tôn thần vật, trước mắt lại bị hủy hoại. Lúc trước vẫn tính lạc quan tình thế, trong nháy mắt liền chuyển nhập xuống phong. Không được, nữ đế kinh hãi, phân thần trong nháy mắt bị Thánh yêu đại đế nhìn đúng cơ hội, nhất đạo khủng bố yêu đế chi quyền đè ép hạ xuống, nát tan thương khung, so với chớp giật còn nhanh hơn, trọng kích ở nữ đế trên người, để nữ đế quần áo trở nên đỏ tươi, đó là đế huyết, đem hư không đều nhuộm đỏ. Si gì, nữ đế há mồm phun ra tảng lớn ân hồng tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ. Mà một mực vào lúc này thần đạo hoa không cách nào hiện thân, thiếu hụt thanh liên thủ hộ. Một khi thần đạo hoa hiện thân, thì sẽ bị bắt lấy, rơi vào đế đạo trí tôn tay. Nữ đế bản nguyên bị hư hỏng. Cửu u đại đế nứt tiếng nói, ngươi lui ra đến, ta tiến lên. Tưởng, nữ đế bóng người lóe lên, cựu u đại đế bóng người trong thời gian ngắn lướt ngang mà ra, giáng lâm thánh yêu đại đế trước mặt, cựu u nước sông cồn cồn mà chạy. Vốn quanh Thánh yêu đại đế, Cửu Vũ đại đế, ngươi trưởng sinh pháp, ta rất khâm phục. Ngươi và ta đều có thể nói thượng giới thủy tổ cấp nhân vật, sao không dắt tay, cộng sang một phen đại nghiệp, nhưng phải lãng phí sức mạnh ở những này run rế trên người, lại là cần gì chứ? Ta có thể đáp ứng ngươi, man hoang yêu vực cùng Cửu Vũ địa phủ vĩnh kết minh được, làm sao? Thánh yêu đại đế nói không loa, thượng giới công nhận lời giải thích, chính là Cửu Vũ đại đế mở ra nhân loại cương vực, mà Thánh yêu đại đế cùng Tịch Diệt Ma đế phân biệt mở ra yêu vực cùng ma vực. Ba người đều thuộc về thủy tổ cấp nhân vật. Càng mấu chốt chính là, cựu ưu đại đế giữ thánh yêu đại đế đều cùng loạn cổ kỷ nguyên có quan hệ, đều có khí thế ấy. Này ba ngàn giới chỉ có thể có một thủy tổ. Cựu ưu đại đế cởi gằn, mang theo một loại vô song thu bạo, hắn không cần cùng người khác cộng đồ đại nghiệp, một người là đủ. Nếu nói là thượng giới có thủy tổ như vậy, liền chỉ có hắn một người vượt lên vạn đạo trên đỉnh cao nhất. Được lắm cựu ưu, ngươi là muốn làm thứ hai ma đế sao? Thánh yêu đại đế vẻ mặt lạnh lùng, bước chân bước ra, thiên địa đều chiến, kinh thế sát chiêu tỏa ra, phun ra nuốt vào thanh quang, năng lượng bằng bạc, đánh về cửu u đại đế. Cửu u đại đế hung hăng cực kỳ, vung lên minh thần ấn, tiêu diệt về phía trước, nghiền nát một mảnh lại một mảnh thanh quang, đem hết thể công kích đều dập tắt. Cùng lúc đó, nữ đế cũng tìm tới băng hoàng đại đế, hai người triển khai va chạm kịch liệt, mất đi thanh liên hiệp trợ, bọn họ chiến đấu trở nên càng thêm gian nan. Tuy rằng bị thương. Nhưng nữ đế ra chiêu vẫn cương mãnh bá liệt, không chút nào như nhu nhược nữ tử, quanh thân đều là phù hiệu, ánh bạc tung tóe, vô tận đao khí giết rơi xuống, phải đem băng hoàng đại đế đánh giết. Băng hoàng đại đế cầm trong tay băng lông vũ, đóng băng nhất đạo tiếp nhất đạo đao khí, hai người ở trong hư không chiến đấu, cuối cùng giết vào hư vô trong không gian. Nữ đế quả nhiên kinh diễm. Tân minh than thở, nay còn chỉ là đời thứ nhất thân mà thôi, rõ ràng là võ hoàng thi thể, lại bị tế luyện thành đế thi, lại đang đợi này phục sinh lấy đại đế sức chiến đấu chấn áp đế đạo trí tôn đây là cỡ nào đại quyết đoán thần đạo vải len sọc thanh long đại đế thủ trưởng phất quá hỗn độn thổ đem giày nặng hỗn độn thổ vác ra muốn tìm thần đạo hoa tung tích lúc này một bóng người vắt ngang ở thanh long đại đế trước người rõ ràng là hoa vũ tiên chỉ thấy hoa vũ tiên không có bất kỳ lời nói phủ đầu động lạc đứt đoạn thiên địa hoa vũ tiên pháp trượng do kim hóa hắc, như thái sơ tàn diệt binh khí xa xa nhìn tới mơ hồ có thể nhìn thấy đế huyết ánh sáng lọt lây Thời gian qua đi vặn cổ, vẫn chưa hề hoàn toàn khô cạn. Pháp trượng màu đen uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, một đòn giết lạc, hư không đều ở sụp đổ, phải đem Thanh Long Đại Đế đánh gục. "Lão già, ngươi ngăn ở tại chúng ta trước mặt, cho ngươi lại có gì ích?" Thanh Long Đại Đế phát sinh khủng bố tiếng rồng ngâm, khí thế quanh người cuồng bạo thao thiên, một con lại một con thanh long gầm thét lên, cuồn cuộn nhào hướng về phía trước, chống đối Hoa Vũ Tiên công kích. Vâng ca, Thanh Long bị pháp trượng màu đen đánh trúng nát tan, nhưng nhưng vào lúc này Thanh Long Đại Đế bắt nạt gần mà đến, khoảng cách gần đánh giết Hoa Vũ Tiên. Hắn vốn là nắm giữ mạnh mẽ thân rồng, hơn nữa Thanh Long chiến ý lìa ra chỉ, bản nguyên phủ văn tỏa ra, uy lực càng là tăng nhiều, mạnh mẽ đến đỉnh cao nhất, Long quang nhấp nháy, ánh sáng thần thánh tung cựu tiêu. Hoa Vũ Tiên Tay phải cầm pháp trượng màu đen, xi xi một tiếng sen vào hỗn độn thổ bên trong, phảng phất đem pháp trượng màu đen cắm rễ ở đây. Hoa Vũ Tiên Tay trái đánh mà ra, lòng bàn tay càng phảng phất chất chứa một tòa thế giới, dị tượng vội hiện trên biển sinh minh nguyệt bích ba ngàn tỷ khoảnh đem long quyền bao trùm đánh cho thiên băng địa liệt phục thiên đại đế cùng kim loan đại đế giắc tay nhau đồng hành lật tung hỗn độn thổ ô quang đầy trời đế vi long thịnh như hai vị cùng lâm nhân gian tiên vương bọn họ muốn ở hỗn độn thổ bên trong thần đạo hoa tam tích đạo hữu lại tìm không được thần đạo hoa chúng ta liền muốn bắt đầu ăn thân thể đại dược phục thiên đại đế trầm giọng nói hắn sức mạnh bản nguyên ở không bị khống chế địa trôi qua lúc trước cùng thanh liên chiến đấu hao tổn bọn họ quá nhiều tinh nguyên Kim Loan Đại Đế gật gù, rất tán thành, "Đạo, lần này bị thiên địa pháp tắc bức bách đến xuất thế, để tổn thương quá nặng, nhất định phải hảo hảo bồi bổ, bồ, nhưng phải chú ý chút, không phải vậy tòa này thế giới liền tuyệt diệt. Ngại gì, còn có hạ giới đây." Phục Thiên Đại Đế cười gằn, "Coi như cả giới đều bị nuốt vào trong bụng, còn có hạ giới, có thể làm sinh mệnh ngồi lửa lan truyền tiếp tục kéo dài. Các ngươi nằm mơ." Quát to một tiếng truyền ra, Thái Huyên Hoàng hóa thành nhất đạo tiên quang bạo lược mà đến, tới chính là tuyệt sát không có bất kỳ phí lời sâu không thấy đáy đại uyên hiện lên phục thiên đại đế không có phát hiện một bước đạp lên hạ xuống một cái chân càng rơi vào thái uyên bên trong phảng phất có vô tận sức lôi kéo lượng ở khiên kéo phục thiên đại đế chân thái uyên hoàng ngón tay khắc hỏa pháp văn tay đoạn thông thiên dù chưa xứng đế nhưng pháp văn bên trong đã tràn ngập ra đế đạo lực lượng đem phục thiên đại đế chìm vào thái uyên bên trong Thâm uyên khép kín phục thiên đại đế phảng phất vĩnh viễn bị vây ở thái uyên bên trong không cách nào thoát vây đi ra Kim Loan đại đế vẻ mặt lạnh lùng, bước chân một bước, tinh khí thần hợp nhất, chiến ý liền có thể nứt ra thương khung, muôn khí thôn sân hạ, thập phương mây di chuyển, muốn chém thẳng thái nguyên hoàng. Có thể nhưng vào lúc này, Thiên mệnh lão nhân lướt ngang mà đến, như bất hủ tượng thần, chấn áp mà rơi, càng lấy tinh thần quyền trượng cùng Kim Loan đại đế đụng nhau một đòn, thanh uy cuồn cuộn, một luồng làm người run rẩy khí tức bao phủ trong thiên địa. Không nghĩ tới mệnh trời lão nhi ở trong lúc vô tình cũng bước vào cỡ này hoàn cảnh. Tê cổ hoàng thấp giọng nói: Đan Niếm Hoàng cùng binh ra thượng phẩm Hoàng đô ở sống chết mặc bay, bọn họ bản thân tuổi thọ đều không phải rất sung túc, một khi ra tay cũng đem rơi vào nguy cảnh. Lâm Châu Thành, Mộ Dung gia chủ chạm ở thiên khung bên trên, nhìn hỗn độn bên trong chiến đấu, cảm xúc dâng trào, tóc của hắn ở bạch cùng hất trong lúc đó chuyển đổi, phảng phất tìm về đã từng chính mình Phong Thiên Thần Đồ, Mộ Dung gia chủ hét lớn, muốn mượn Phong Thiên Thần Đồ lực lượng tham dự chiến đấu, nhưng nhất đạo ầm ầm tiếng truyền ra, Mộ Dung lão tổ phá phong mà ra. Đi tới mộ dung gia chủ trước mặt. lão tổ, ta mộ dung thế gia há đáng sợ sợ đánh một trận. Mộ dung gia chủ đạo. Mộ dung lão tổ quát lạnh, hồ đồ, đế cấp chiến đấu há lại là người có thể tư cách tham dự, dù cho mượn đế binh lực lượng, cũng không thể cùng với tranh tài, có điều chịu chết mà thôi. Lẽ nào mộ dung thế gia liền sống chết mặc bây sao? Mộ dung gia chủ lắc đầu, cảm thấy không nên như vậy. Thay đổi không được chiến cuộc, chỉ có thể tự vệ. Mộ dung lão tổ quyết định chú ý. Ta sẽ ở Phong Thiên Thần Đồ ở ngoài bảy xuống kết giới, ngươi không thể vận dụng. Dứt lời, Mộ Dung Lão tổ bước chậm rời đi, lưu lại Mộ Dung gia chủ ở tại chỗ không than thở. Đại gia đều có chính mình đối thủ mà. Tịch Diệt Ma Đế ánh mắt đảo qua toàn trường, cười lạnh một tiếng. Thời khắc này, đã cũng không đủ địch thủ đến chống lại hắn. Chém! Thái Huyên Hoàng hét lớn một tiếng, như Thiên Đế truyền thế, quân lâm thiên hạ, mỗi một quạng lông đều đang tỏa ra vô lượng vàng, nhấn chìm toàn bộ thương vũ. Ngươi muốn ngăn ta sao? Tịch Diệt Ma Đế giơ tay như một vị ma thần giống như xuất kích, đào móc ra liên miên hôn độ thổ, dường như ở vung vẩy chân long giống như đèo xuống, hư không đổ nát, hai người thân thể đều kịch liệt rung động lại. Tịch Diệt Ma Đế trong mắt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Lần va chạm đầu tiên, Tịch Diệt Ma Đế liền đánh giá ra Thái Huyên Hoàng Thực Lực đã đem đối phương quy vị cùng cấp số đối thủ, ngươi chính là liều mạng cũng phải trọng thương Bắc Kiếm Đại Đế cùng Nam Mộ Cẩm Đế người kia. Tịch Diệt Ma Đế con ngươi dần dần nghiêm nghị lên lại bước lên về phía trước, ma quyền gióng lên, cùng Thái huyên Hoàng triển khai kinh thiên động địa quyết đấu, như hai cái đại thế giới ở va chạm, vô cùng ánh sáng soi sáng bát phương, thiên ngoại tinh thần đều tan vỡ, trời cùng đất như ngọc gia bị nẻ. Tịch Diệt Ma Đế song trưởng hợp lại, miệng niệm ma chú, thân thể của hắn đang không ngừng phóng to, phản phất hóa thành một vị to lớn ma thần pháp thân, ma đạo phù văn liên tiếp phóng thích mà ra, hỗn độn khí lan lộn, một cái tay chỉ liền so với cự sơn còn chẳng kiện, đánh giết mà xuống. Thái Nguyên Hoàng vẫn chưa sợ hãi. Tương tự hội tụ thập phương nguyên khí, đúc ra một vị hùng vị pháp thân, hai người bị hỗn độn khí bao vây, thiên địa sáng rực, hai người chiến đấu nơi bóng ánh khắp nơi, mọi người đã không thấy rõ dung mạo của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy hai vị thân ảnh cao lớn ở va chạm, mỗi một kích cũng làm cho hư không nổ tung. Wenka, không biết nơi nào đột nhiên vỡ vụn ra đến, một bóng người xung phong mà ra, đó là Phục Thiên đại đế, tóc trắng phơ, tinh thần phấn chấn, long tinh hổ mãnh, phát sinh hét dài một tiếng, hướng về Thái Nguyên hoàng đánh giết mà tới. Tịch Diệt Ma Đế cùng Phục Thiên Đại Đế liên thủ vây giết Thái Huyên Hoàng, như vượt qua vô tận không gian dáng thế đế chủ, đại phá diệt khí tức tràn ngập. Phục Thiên chi quyền cùng Ma Vương chi quyền liên tiếp đánh giết ma đến. Bên trong đất trời có thiên đạo thanh âm vang vọng, ánh mắt của hai người tràn đầy hung lệ, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một kia vẻ tham lam, bọn họ muốn đoạt lấy Thái Huyên Hoàng mệnh hoa. Đây là một vô hạn tiếp cận đại đế đối thủ, hầu như còn kém tới cửa một cước liền có thể bước vào nguyên cự cảnh, lấy hắn tinh hoa sinh mệnh đến tẩm bổ bản thân không thể thích hợp hơn. Hai người mang ngàn tỷ quân thần uy đánh về phía Thái Huyên Hoàng, đem Thái Huyên Hoàng công kích đều nát tan đến sạch sành sanh. Thái Huyên Hoàng cũng chiến đến cuồng. Tiên cốt như vậy đối thủ lợi hại, sự công kích của bọn họ điên cuồng tỏa ra, đánh vào trên người của đối phương. Đế huyết tung tóe, mỗi một giọt máu đều chảy xuôi thần tính hào quang, dường như có đế đạo pháp tác ánh sáng bao phủ bầu trời, chấn động loạn vũ trụ. Si gì, Phục Thiên Đại Đế tay như kiếm thần kiếm, xen vào Thái Huyên Hoàng lồng ngực để Thái Huyên Hoàng ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu tiên huyết, bị đánh rơi xuống dưới hư không. Không được, Thái Huyên Hoàng tiền bối gặp nạn. Tần Minh vẻ mặt đại biến, Thái Huyên Hoàng gặp nạn, hắn cũng không thể thở ơ không động lòng. Chương 660, Tần Minh phá cảnh. Thái Huyên Hoàng bị phục Thiên Đại Đế cùng Tịch Diệt Ma Đế liên thủ vây công, liền lồng ngực đều bị xuyên thấu, thần huyết tung tóe, phảng phất có đế đạo pháp tắc tử trong cơ thể hắn tỏa ra, muốn một lần nữa trở về thượng thương. Tần Minh song quyền nắm chặt gân xanh đều muốn nổ tung đi ra, Thái Huyên Hoàng rơi vào nguy cảnh, hắn tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng, muốn ra tay cứu vớt Thái Huyên Hoàng, như khiến người khác biết được Tần Minh ý nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi con thường. Một tiểu tiểu vương đạo cảnh tôn giả càng sinh ra cùng đại đế tranh đấu tâm ý, cỡ nào buồn cười, chỉ có thể thử một lần. Tần Minh vẻ mặt lóe lên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kiên nghị, đạp bước mà ra, bóng người cuồn cuộn bay lên không, càng hướng về cái kia mảnh hỗn độn thổ mà đi. Tần Minh. Cửu U Phủ chủ chờ người hô to, bọn họ mặc dù biết Tần Minh sức chiến đấu kinh người, có thể đánh giết võ hoàng, nhưng so với võ đế, vẫn là tranh lệch người vạn tám ngàn giảm. Hai người không phải một lượng cấp đối thủ. Nhưng Tần Minh phản phất không nghe thấy Cửu U Phủ chủ chờ người la lên, trực tiếp hướng về Thái Huyên Hoàng Phương hướng mà đi. Tiên Bối, Tần Minh hô, Thái Huyên Hoàng quay đầu lại, nhìn thấy Tần Minh gào thét mà đến, vẻ mặt nhất thời đại biến, phất tay nói, tiểu tử túi, mau trở về. Tiên Bối. Ngươi chuyên tâm đối phó phục thiên đại đế này tịch diệt ma đế giao cho ta. Chẳng biết vì sao, làm tần minh lại nói lối ra, mở miệng thì, Thái uyên hoàng càng không tự chủ được địa phối hợp lại, phảng phất bị một luồng thần bí ma lực giận rát. Thái uyên hoàng lấy phong huyệt thủ pháp nghiêm phong lại vết thương của chính mình, không để cho mình tiên huyết tiếp tục chảy ra, đồng thời vận chuyển pháp tắc sức mạnh chữa trị thương thế của chính mình. Hồ đồ, mau trở về. Lúc này nhất đạo quát mắng tiếng truyền vào tần minh trong thay, tần minh hơi biến sắc mặt. Xem nói với đó thoại người, rõ ràng là cửu hữu hoàng. Thân là tần minh sư tôn, hắn có thể nào nhìn thấy tần minh chịu chết? Sư tôn, đồ nhi bất hiếu, không thể tuân sư mệnh. Tần minh trầm giọng nói, tịch diệt ma đế nhìn một chút tần minh, ma quang ngàn tỷ sợi, dường như muốn đem tần minh xem xuyên liễu. Một lát sau, tịch diệt ma đế đổi sắc mặt, hắn nhớ tới một giấc mơ, một tuổi trẻ đại đế, tự tay trôn vùi hắn, cái này thanh niên, để hắn nhớ tới giấc mộng kia. Hóa ra là ngươi Tịch diệt ma đế trong miệng phun ra cổn cổn ma âm, trong mắt hiện lên một vẻ hung lệ vẻ, nếu ngươi chủ động tới cửa chịu chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tịch diệt ma đế bước chân đạp động, một luồng ma đạo huy thế bao phủ cửu thiên thập địa, tuy rằng không có khôi phục lại đỉnh cao nhất, cũng đã mang theo hủy thiên diệt địa vai. Ở tịch diệt ma đế trước mặt, thần Minh là như vậy nhỏ bé mà yếu đuối, Nhưng này nhỏ yếu đến như đồng run dế giống như thần Minh đối diện tịch diệt ma đế đánh giết mà đến, trong mắt càng không sợ hãi chút nào vẻ Thân thể của hắn như một tòa hỏa thế rồi rào thần lô, đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong, đem phong tuyết tất cả đều nung chạy, chỉ có chính hắn vĩnh hằng bất diệt. Liên ngay cả tịch diệt ma đế đều sản sinh loại này hảo giác, phảng phất hắn đối diện không chỉ là một tu vi yếu tiểu nhân, nhỏ bé thanh niên, mà là một bất hủ thần vương. Thần minh ngũ tạng lục phủ đều đang phát sáng, cùng vùng thế giới này cộng hưởng. Thời khắc này, bên trong đất trời dường như có đàn âm vang lên, ầm ầm chiến hưởng, lại tự mười vầng mặt trời đồng thời ngang trời soi sáng vạn cổ thanh thiên. Đúng. Tân Minh bước chân hướng phía trước bước ra, bát phương nguyên khí đều hội tụ đến, hơi thở của hắn ở kéo lên, huyết mạch sức mạnh ở điền cuồng gào thét, kinh ngạc nhân gian giới. Muốn phá cảnh. Tịch Diệt Ma Đế sửng sốt một chút, bước chân đều có chút chỉ hoãn lên, nội tâm của hắn ở lạnh lùng cười nhạo, chung quy chỉ là cái run rế mà thôi, coi như thành hoàng thì đã có co sao, coi như bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới thì lại làm sao. Ở Ma đạo đại đế trước mặt, Thượng phẩm hoàng cũng chỉ là phàm nhân cùng chuyện vật, có thể tịch diệt ma đế quên, thái nguyên hoàng, thiên mệnh lão nhân, bọn họ đều chỉ là thượng phẩm hoàng, cũng có thể coi là chuẩn đế, cũng có vô hạn tiếp cận đại đế sức mạnh, không phải đế giả, cũng nắm giữ cùng đại đế chiến đấu sức mạnh. Tần Minh trên đỉnh đầu hiện lên một đĩa ánh sáng, lưu chuyển đủ loại thần quang, hư không không ngừng dập tắt, này quang như là ngang qua thái sơ mà đến, càng lộ ra luân hồi chuyển sinh khí tức, để tịch diệt ma đế thay đổi sắc mặt, này Tần Minh phá cảnh quá trình. Tựa hồ thật không đơn giản. Mười loại màu sắc, tịch diệt ma đế mấy toán cái kia đĩa xi si đi thần quang màu sắc, điều này làm cho hắn liên tưởng đến một ít cổ lão nghe đồn, so với loạn cổ kỷ nguyên còn muốn cổ lão nghe đồn. Đại đạo tiếng nổ vang vang vọng thương vũ, tần minh ngồi xếp bằng ở hốn độn thổ bên trong, sau lưng càng hiện ra một cây thanh liên đến, tràn ngập sinh sôi liên tục tâm ý, để chư đế biến sắc, không được, tiểu tử này phá cảnh quá trình có chút quỷ dị, tịch diệt đạo hữu, mau chóng đem xóa bỏ, không phải vậy khủng sinh biến cố. Tịch Diệt Ma Đế âm thầm gật đầu, hắn cũng lo lắng tần minh phá cảnh sẽ đưa tới thanh liên phục sinh, đó cũng không là rất là khéo. Còn sâu nhỏ, để bản đế một trưởng vỗ chết ngươi. Tịch Diệt Ma Đế thủ trưởng vung lên, nhất đạo giả thiên ma trưởng hoành ép mà rơi, từ tần minh bầu trời để ép hạ xuống, nhưng tần minh phía sau thanh liên hóa thành một vị cái thế tiên vương, ngồi cao cửu trọng thiên, nhìn xuống mặt đất bao la, cầm trong tay đĩa CD lại đem cái kia giả thiên ma trưởng vỡ ra đến, đây cũng không phải là tần minh thủ đoạn mà là tần minh trong cơ thể thiên đạo kính ở bảo vệ hắn. Ngày này đạo kính sức mạnh cùng thiên địa pháp tác hợp nhất, làm cho cái kia hồn độn thổ có thể tẩm bổ thanh liên biến thành tiên vương, thủ hộ tần minh phá cảnh quá trình. Thiên địa cồn cồn, tịch diệt ma đế công kích bị ngăn cản. Hắn linh thai đang tỏa ra lóa mắt ma quang, như là nắm giữ khai thiên tích địa sức mạnh. Chỉ thấy hắn trưởng khống hét một tiếng, trăm vạn ma kiếm cùng phát, mỗi nhất đạo ma kiếm còn bắn mạnh ra ánh sáng tử vong, dài đến mấy chục hơn trăm trưởng, như tuệ tinh quét ngang quá mênh mông vũ trụ. Hướng về tần Minh xung kích mà đi. Tiên Vương đặt bước, trên tay hiện lên một cây thanh liên, cái kia thanh liên như một vị tiên kiếm, tỏa ra vô tận ánh sáng thần thánh, tung khắp mỗi một tấc hư không, hỗn độn thổ như nước thủy triều lãng giống như sôi trào mãnh liệt, trời cùng đất sáng rực khắp bóng ánh, kim quang vạn đạo lăn hồng ngê, điềm lạnh rực rỡ phun khói tím, nương theo khủng bố thiên tượng, như một vị chiến sa nghiền ép hướng về tịch diệt ma đế. Oa ca! Thiên tượng, thanh liên cùng hướng về tịch diệt ma đế đánh giết tới, tịch diệt ma đế vẻ mặt hiện ra lạnh Thủ trưởng một trảo, dường như thiên địa sống lưng bị hắn nắm lên, như một con tráng kiện đại long bị hắn vung gầy, thương khung sụp đổ, hướng về tiên vương suý đi. Thiên tượng vỡ diệt, nhưng thanh liên nhưng sắc bén đến cực điểm, có thể so với huyền nữ đế kiếm, đem ngày đó địa sống lưng đều từ ở trong chém đánh mà qua, uy thế dò người. Thật một vị tiên vương, tịch diệt ma đế hỏa khí tới, cầm trong tay một cây ma kích, hét giận dữ về phía trước, như bài sơn đảo hải giống như công kích càn quét mà ra, dường như muốn đem tiên vương xé nát đến. Tiên vương thân thể vị nhưng bất động, trước sau thủ hộ ở tần minh bên cạnh người, cùng loạn cực kỳ thiên đạo sức mạnh nương theo thanh liên cướp giết mà ra, hắn một cái tay khắc nâng lên mười màu điên CD, mặt trên lượn lờ các loại xích thần trật tự, đều như đạo kiếm giống như, có thể sẽ bỏ mạn thiên tinh tốt. Một cái lại một cái xích thần trật tự điên cuồng quấn quanh tịch diệt ma đế thân thể, nhưng tịch diệt ma đế ma kích đỏ qua, hết thể xích thần trật tự đều sụp ra, hắn sung phong mà lên, cùng tiên vương chém giết đến đồng thời, song vương đánh nhau chết sống uy thế lay động đất trời này đứng đúc ngồi ở chỗ đó cũng quá nguy hiểm thiên châu trong thành vạn tiên nhi nhìn tần minh ngồi ở hỗn độn thổ bên trong chu vi là tịch diệt ma đế cùng tiên vương chiến đấu nàng vẻ mặt vô cùng xuất sáng chỉ lo tần minh đụng phải song phương chiến đấu xung kích hàn thần cùng hoa tưởng dung nhưng có chút nóng trông, nếu như có thể bọn họ cũng muốn ở cái kia trên bầu trời cùng cấm khu chí tôn chiến đấu mặc dù hy sinh chính mình cũng không đáng kể nhưng bọn họ không hề động thủ bởi vì bọn họ một khi tiến vào chiến cuộc Ngược lại sẽ để hoa vũ tiên phân tâm, liên lụy mọi người lùi về sau. Cửu u địa phủ phương hướng, Huyên Nhi, u nhược chờ nữ tử đều ở mật thiết nhìn kỹ trên vòm trời chiến đấu. Không chỉ có là cửu u đại đế cùng thánh yêu đại đế trong lúc đó quyết đấu, còn có cái kia ngồi ở hỗn độn thổ trên đống đất, lựa chọn ở cái này bước ngoặt phá cảnh, không muốn sống sao? Có thể trước mắt tần minh, sắc thực đã không rảnh bận tâm cái khác, nhiệt độ của người hắn đang nhanh chóng địa thăng cao, từ lâu vượt qua thân thể bình thường nhiệt độ. Mi tâm của hắn hiện lên tam diệp chi hỏa, càng có mấy phần yêu dị cảm giác. Tần Minh trong ốc, cái kia ngồi khoanh chân tiểu nhân cùng hắn cùng vận chuyển chân võ đế điển cùng vạn ma thần điển. Huyết mạch lan lộn, thần hồn của hắn dường như muốn ly thể mà ra, hòa vào vùng thế giới này. Nhưng Tần Minh không có gấp, ở kiên cố địa chế tạo tự thân căn cơ, muốn lấy hoàn mỹ nhất tư thái súng kích hư nguyên cảnh. Nay không phải tối thời gian chính xác, cũng không phải tối địa điểm chính xác, nhưng Tần Minh không có lựa chọn nào khác, hắn không cách nào chờ đợi. Âm ấm, ấm một tiếng vang thật lớn, tần minh quanh thân thoáng hiện quá một vị lại một vị đại ma, quét ngang bốn phương vũ trụ, mà bản thân của hắn thì lại như đồng một vị cao cao tại thượng thiên đế, không được xuất bản tục sự, không nhuộm đỏ bùi khí, khủng bố tuyệt luân. Hoàng đạo khí tức đang tràn ngập, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, nương theo cồn cồn ma lôi, bao phủ thượng giới, để mọi người kinh sợ. Trước đó, bọn họ chưa bao giờ cảm thụ quá vị nào võ hoàng cường giả phá cảnh ủng có uy thế như vậy. Mặc dù là cổ chi đại đế ở cảnh giới này cũng không từng có quá. Người này sẽ là cái biến số. Loạn thiên ma đế vẻ mặt khẽ biến, chỉ tiếc thời gian này điểm thiên cơ hỗn loạn, liền ngay cả ta đều không suy tính được, không cách nào báo trước sẽ có người ở này vào lúc này thành hoàng. Ai có thể nghĩ đến, một vị võ tôn thành hoàng, sẽ ủng có kinh người như vậy động tĩnh đây, ngoại trừ tự thân khí thế khủng bố ở ngoài, còn có tiên vương thủ hộ, cho dù là tịch diệt ma đế, trong lúc nhất thời đều không thể bắt nải tiên vương. Ma đế thức tỉnh, cửu tiêu tịch diệt. Tịch diệt Ma đế bị làm tức giận, sử dụng tới hắn chuyên môn sinh sát đại thuật. Một luồng ma huy bao phủ toàn bộ đất trời, thượng giới hạ giới đều không pháp chạy trốn. Hoang vu khí tức nồng nặng, phảng phất mỗi một tức không gian cùng thổ địa đều muốn tịch diệt. Vô cùng tịch diệt khí tức ngưng tụ ra vô số đáng sợ sắc khí, tuyệt sát chi luân, tuyệt mệnh chi thương, tuyệt sinh chi kiếm các loại, hết thể bạo giết mà ra, phải đem Tiên Vương triệt để nát tan. Tiên Vương vung lên thanh liên. Dường như có an lành thánh khiết ánh sáng đem hết thể sát khí đều tăng giã, lòng bàn tay của hắn chất chứa cực sự khủng bố lợi kiếm, suy yếu thập phương, ngay ở thời khắc sống còn, cái kia tiên vương càng biến mất không còn tâm hơi, hết thể sát khí đều trong cùng một lúc nhắm ngay tần minh phải đem hắn chu diệt. Không được, mọi người đều đang vì tần minh lo lắng, thiếu hụt tiên vương thủ hộ, tần minh làm sao có thể bảo vệ mình. Nhưng nhưng vào lúc này, tần minh con ngươi khoát nhân mở, lộ ra một vẻ gần như quỷ dị mỉm cười, hắn bầu trời Một luồng kinh thế bao táp ớp ủ mà đến, hết thể ma đạo sát khí, đều bị nhấn chìm ở thao thiên lôi đỉnh bên trong. Chương 661, để đại đế chạy trốn. Tân minh quanh thân tất cả đều hào hào hào tiếng sấm nổ hưởng, hỏa thụ ngân hoa, ngân xà mùa tung, khủng bố thao thiên, khiến người ta kinh sợ, này thật sự chỉ là một vị thành hoàng người sao, tại sao lại có như vậy cuộn cuộn thanh thế? Thiên kiếp, mọi người trông thấy cái kia vô biên vô hạn lôi đỉnh hội tụ đến, làm sao còn có thể không hiểu? đó là tần minh thành hoàng đại kiếp nạn kỷ nguyên này không phải là không có thiên kiếp sao thánh yêu đại đế mục quang tham tham phản phất trong nháy mắt hiểu rõ tất cả xem ra kỷ nguyên này cũng có số mệnh ra thân người ai chỉ có điều có thể không chịu đựng vẫn là ẩn số loạn thiên ma đế vẻ mặt vi ngưng lấy hắn kiến thức làm sao sẽ không nhìn ra tần minh chính đang chịu đựng là mười tầng đại kiếp nạn mười trung thiên kiếp vì là cổ kim to lớn nhất thiên kiếp có thể giết chết những kia cao cấp nhất thiên tiêu từ cổ trí kim Phàm Lan nuốt hận mười kiếp thần thể, hầu như đều là không địch lại này mười trùng thiên kiếp. Một trùng thiên kiếp liền kinh thế hai tụ, khủng bố tuyệt luân, mười trùng thiên kiếp đồng thời ép rơi xuống, cùng cấp đại đế cũng phải ôm nỗi hận. Điều này làm cho đế đạo các chi tôn cởi gàn. Nếu như là cái khác hậu thiên thần thể thành hoàng, hay là còn phải chú ý một hồi. Nhưng loại thể chất này, muốn muốn trưởng thành, quá khó. Tề Thiên Minh chư Hoàng cũng đều đều khẩn trương vô so với, mật thiết quan tâm tần minh biến hóa, cưa gao tần minh chết ở mười trùng thiên kiếp bên trong chỉ lo người sau trưởng thành. Một khi vượt qua này mười trùng thiên kiếp, tần minh tiền cảnh đem không cách nào đánh giá. Cửu u địa phủ, thiên mệnh môn, thượng giới khắp nơi, thái độ của bọn họ đều bất tận tương đồng, mà đối với một ít đế đạo trí tôn tới nói, đây chỉ là một con sâu nhỏ, mặc dù thành hoàng cũng cứu lại không kết thúc diện. Đại đế trinh phạt, một mới vừa thành hoàng mười kiếp thần thể, căn bản là không có cách thay đổi cục diện. Dĩ nhiên vào lúc này độ kiếp sao? Tịch Diệt Ma đế cười gần lại, Dù cho ngươi thành hoàng thì lại làm sao? Có thể đỡ lấy chi tôn một chiêu sao? Tịch Diệt Ma Đế cũng không có dự định quấy rầy Tần Minh độ kiếp. Một khi hắn tới gần, thiên kiếp thì sẽ cảm ứng được sự tồn tại của hắn, do đó bạo phát càng thêm khủng bố đại đế kiếp. Một vầng lại một vầng như núi sông sông lớn giống như sức mạnh sấm sét ngưng tụ mà thành, đó là 10 tầng đại kiếp nạn, khủng bố đến đỉnh cao nhất. Tứ Hải Tám Hoang Đô đang run rẩy, phảng phất liền thời gian trường hà đều mơ hồ hiện lên. Không hồ là mười tầng đại kiếp nạn a cổ kim mạnh nhất chi kiếp có đế đạo trí tôn khai nói bọn họ ở thành hoàng xương đế thì đều từng tao ngộ khủng bố thiên kiếp nhưng cùng tần minh thiên kiếp so với nhưng có chút như gặp sư phụ cùng lúc đó thái nguyên hoàng cùng phục thiên đại đế chinh chém giết đến kịch liệt chỗ thái nguyên chi đạo bao phủ trường không bất luận phục thiên đại đế bạo phát thế nào công kích phảng phất đều rơi vào thái nguyên bên trong bị trục xuất đến vô ngần vũ trụ ở ngoài nhất đạo lại nhất đạo xích thần trận tự từ thái nguyên hoàng trên người tỏa ra mà ra Hắn như thế giới chi thụ giống như dây leo hào hào hào lan tràn mở rộng mà ra, phải đem phục thiên đại đế giằng buộc. Đến phục thiên đại đế bực này cấp độ, từ lâu không cần triển khai đế thuật, bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều vì khủng bố thần thông uy thế thế gian, nhất lực phá vạn pháp. Ngươi không làm gì được bản đế. Phục thiên đại đế râu tóc tung bay, như là có vinh quang của ngày xưa gia thần, từng đạo từng đạo thần hoàn ở quanh người hắn trầm phù, mỗi nhất đạo thần hoàn đều chất chứa siêu cường đế đạo lực lượng, đánh bay cái kia xích thần trợ tự chỉ thiếu chút nữa, thái nguyên hoàng khoảng cách đại đế cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, nhưng bước đi này, hắn nhưng thủy trung bước không đi vào, hắn cùng đế đạo chí tôn chém giết mặc dù coi như thế lực ngang nhau, nhưng hắn rõ ràng, một khi phục thiên đại đế thăng hoa, khôi phục hoàn mỹ đại đế thân, hắn đem không phải đối thủ. trước mắt chỉ là phục thiên đại đế bùng có tự tin vô cùng tâm thái cùng không muốn tiêu hao hết bản nguyên ý nghĩ mà thôi, trên lệch giữa hai bên, thái nguyên hoàng rõ ràng trong lòng. bởi vậy, thái nguyên hoàng cực kỳ bức thiết địa muốn bước ra bước cuối cùng chỉ cần hắn trở thành đương đại đại đế, đem khôi phục tuổi trẻ, tinh lực dồi dào, sừng sững ở đỉnh cao nhất, tiêu diệt cổ đại đế đạo trí tôn. nhưng mà hắn không có thời gian này. tịch diệt ma đế hét lớn một tiếng, đánh giết mà đến, hắn ma quyền như liệt nhật, ma khí sôi trào, sôi trào mãnh liệt, hung hăng giết ra, phải đem thái uyên hoàng xóa bỏ. không có chân chính sừng đế người, có tư cách gì ở đây cùng đế đạo trí tôn chiến đấu đây? nhưng nhưng vào lúc này, thái uyên hoàng trong mắt đột nhiên bắn ra sắc bén tuyệt thế phong mang trong đầu của hắn nẽ qua một cực kỳ nguy hiểm ý nghĩ, không hẳn có thể xưng đế, nhưng cũng có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cấp đại đế sức mạnh. Hả? Phục thiên đại đế nhìn thấy này thận trọng đối thủ trong mắt tỏa ra vẻ điên cuồng, nội tâm không tự chủ được địa dung động lại, càng là bình tĩnh người khởi sướng phong đến càng đáng sợ, điên rồi đại đế cùng võ hoàng càng là như vậy. Không người nào nguyện ý treo chọc kẻ điên, đặc biệt là cùng cảnh giới kẻ điên, người như vậy hắn không sợ chết, nếu như rơi vào đi. Hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Thái huyên Hoàng chém ra một cái ánh đao, bổ ra Tịch Diệt Ma Đế Ma Quyền, hắn đan phủ đang phát sáng, sức mạnh bản nguyên đang thiêu đốt, thời khắc này quanh người hắn tử khí ngàn vạn điều, hào quang ánh cổ kim, bước chân của hắn không ngừng đnbsp động, cửu thiên thập địa đều đang run dậy Hắn đang thiêu đốt bản nguyên chiến đấu. Phục Thiên Đại Đế cùng Tịch Diệt Ma Đế đồng thời ý thức được Thái huyên Hoàng trạng thái, liếc mắt nhìn nhau, muốn lùi về sau, khó giải quyết như vậy lại địch, không nên lưu cho bọn họ mới đúng. Đạo huy điên cuồng từ Thái Huyên Hoàng trên người phóng thích mà ra, vạn đạo nổ vang, vô tận Thái Huyên pháp tắc hướng về Thái Huyên Hoàng hội tụ đến, đang thiêu đốt bản nguyên đồng thời thu nạp bắt phương pháp tắc sức mạnh, liền ngay cả cổ chi đại đế đều không thể đoán được Thái Huyên Hoàng muốn làm gì. Hắn muốn mạnh mẽ hơn phá cảnh sao? Thánh yêu đại đế trông thấy tình cảnh này, tâm thần bất định, có chút bận tâm, nếu như người người đều noi theo Thái Huyên Hoàng hành vi, đối với bọn họ không phải là rất có lợi. Mạnh mẽ phá cảnh chắc chắn phải chết. Loạn thiên ma đế cởi gằn, các ngươi còn không mau tiêu diệt hắn. Tịch diệt ma đế cùng phục thiên đại đế lui về phía sau ra mấy bách lý nơi, cách không tỏa ra đế đạo thần thông, hoang vu tịch diệt khí tức ngưng tụ thành một vị khủng bố hoang luân. Bên trên giường như dấu ấn cổ kim trí cường giả bóng mờ, thực sự khủng bố. Ma phục thiên đại đế nhưng là há mồm phun ra một trương đạo đồ, mặt trên hội tụ từng cái từng cái huyền ảo cực kỳ phù hiệu, đó là đế đạo ngân tích, chất chứa phục thiên đại đế suốt đời cảm ngộ cùng tâm huyết. Mặc dù đang say giấc nồng cũng vẫn còn đang tế luyện này Trương đạo đồ. Phục Thiên Thánh Đồ, trấn phục. Phục Thiên Đại Đế phát sinh quát to một tiếng, vạn cổ thanh thiên ầm ầm chiến hưởng, chư thiên chi đạo đều đang cùng hắn cộng hưởng, sát phạt khí xé rách cửu tiêu, điên cuồng tràn vào cái kia Phục Thiên Thánh Đồ bên trong, muốn nương theo Thánh Đồ cùng chấn áp Thái Nguyên Hoàng. Trong khoảnh khắc, Phục Thiên Thánh Đồ huyền phù ở Thái Nguyên Hoàng bầu trời, rủ xuống vô tận chấn áp khí, Thái Nguyên Hoàng chỉ cảm thấy bầu trời trở nên nặng vô cùng, như 10 vạn hồng hoang thần ma trấn áp mà xuống để bắt Phương Thái Huyên pháp tắc không cách nào tới gần. Mà cùng lúc đó, Hoang Luân cổn cổn sát phạt mà đến, muốn chu diệt tất cả, liền liền nhật nguyện tinh thần phảng phất đều phải bị cắt ra. Dù cho không cách nào xứng đế, cũng phải chặn bọn ngươi bất hủ chi lộ. Thái Huyên Hoàng không cam lòng gào thét, chỉ kém trung cực nhảy một cái sao? Cửu Vũ đại đế vẻ mặt lóe lên, hắn đan bên trong phủ đi ra một vị khác Cửu Vũ đại đế, đây là hắn linh thể, nắm giữ tiếp cận hoàn mỹ đại đế sức chiến đấu. Cửu Vũ linh thể sắc mặt lạnh lùng, Phất tay liền đánh giết ra cương mãnh vô cùng u minh chi quyền quyền ấn sau khi càng là cuộn cuộn không ngớt hắc cá ma long bao phủ thiên địa đánh về hoang luân hoang luân tao nộ một cái u minh chi quyền nhưng không có bị nổ nát mà là bị đánh bay sau khi lại đang tịch diệt ma đế dẫn dắt lần tới quy trực tiếp cuốn giết hướng về cửu u linh thể vướng chân vướng tay phục thiên đại đế nhìn cửu u linh thể phun ra nhất đạo sát phạt thanh âm thân thể đột nhiên giáng lâm ở cửu u linh thể phía sau một quyền xuyên qua cửu u linh thể đem đánh tan. Cửu U Linh Thể vốn là không đến nỗi như vậy yếu đuối, thực sự là hoang luân chất chứa sát sinh sức mạnh quá mạnh, kiềm chế lại Cửu U Linh Thể, lúc này mới để phục Thiên Đại Đế hiểu được tay cơ hội. Đây chính là hai vị Đại Đế, liên thủ lại không có cái gì không cách nào quét ngang địch thủ, Thái Huyền Hoàng cũng tràn ngập nguy cơ. Vô Ca, lúc này một luồng Minh Ngung Lôi Đỉnh Hải Dương hướng về hai vị Đế đạo Chí tôn quần cuộn mà đến, này Lôi Đỉnh Hải Dương phảng phất đều cùng chân thực không khác nhau chút nào, lấy Đại Đế Thiên nhãn nhìn tới có thể nhìn thấy bên trong đại dương các loại sinh linh trên mặt biển thậm chí còn có tung bay hải âu duy nhất không giống chính là tạo thành này Hải dương cũng không phải là thủy mà là bạo ngược đến cực điểm lôi cùng điện đầy dây hơi thở của sự hủy diệt bất kỳ một vị hạ phẩm hoàng rơi vào trong đó đều sẽ bị nổ đến liền không còn sót lại một chút cạn ở cái kia lôi đình bên trong đại dương ngồi xếp bằng một vị tuổi trẻ bóng người phảng phất không nhìn sấm sét sung kích ở sóng biển gợn sóng dưới trung quanh đồng bề đung đưa Nhưng phục thiên đại đế cùng tịch diệt ma đế cũng không nhận ra này thanh niên là thật sự ở theo ba trục lưu, nếu không thì này lôi đình đại dương sao vừa vặn hướng về bọn họ lăn lộn mà tới. Trong mắt của bọn họ hiện lên vẻ kiêng rẻ, nếu như nói thái huyên hoàng là lão kẻ điên, này tần minh chính là cái tiểu kẻ điên. Người khác độ kiếp hẳn là kinh hồn bạc vía, e sợ cho hơi bất cẩn một chút liền hình thần đều diệt, mà này tần minh nhưng xúc động thiên kiếp tiến công, đây là triệt để phong ma, điên dại, sao? Hai vị đại đế lần thứ nhất lộ ra như vậy vẻ ngưng trọng, võ hoàng cấp bậc mười trùng thiên kiếp uy lực sát thực mạnh phi thường, nhưng này là đối lập với võ hoàng cảnh cực hạn mà nói, đại đế, là một cái khác cấp độ. Để bọn họ cảm thấy sợ hãi, là làm cái kia lôi đình hải dương đánh tới, bọn họ đem tao ngậu cấp bậc đại đế lôi kiếp, cái kia quá mức khủng bố, hầu như liền đại đế có thể ngã xuống. ầm Thoáng qua, lôi đình hải dương điên cuồng gào thét mà tới, dâng chào mà đến, dường như muốn đem phục thiên đại đế nhân chìm. Phục thiên đại đế không cách nào triệu hoán phục thiên thánh đồ trở về, chỉ có thể lấy song trưởng nổ ra khủng bố đế đạo lực lượng, muốn đem cái kia lôi đình đại dương cách trở ở bên ngoài. Nhưng mà, làm phục thiên đại đế sức mạnh đánh về lôi đình hải dương thì, cái kia lôi đình hải dương phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như, trong nháy mắt liền cuồng loạn lên, uy lực tăng vọt đầu chỉ gấp trăm lần, có cuồng loạn lôi hải theo phục thiên đại đế công kích lan tràn mà lên, để phục thiên đại đế đổi sắc mặt, không dám tấn công nữa, chỉ có thể thoát thân Tịch Diệt Ma Đế không có thử nghiệm ngăn cách lôi đỉnh Hải Dương, nhưng này lôi đỉnh đại dương cũng không có buông tha hắn, Tân Minh ngồi xếp bằng ở trong lôi kiếp, không ngừng phóng thích các loại bảo quang thần thuật đối kháng đại kiếp nạn, mặc cho cái kia kiếp nạn nổ xuống, hắn nhưng nguy nhưng bất động, trái lại khởi động lôi hải, không ngừng truy đuổi hai vị đại đế. Tình cảnh này để tất cả mọi người kinh ngạc, này Tân Minh, càng để đại đế đều đang chạy trốn. Chương 662: Nữ hoàng xuất chiến. Thiên cung bên trên, một mảnh ánh chớp bóng ánh Ngàn tỷ trường lôi đỉnh hội tụ, hóa thành lôi đỉnh đại dương, trong đó dường như có cự long dít đảo thần ưng bay lên không, hủy thiên diệt địa, hướng về đế đạo chí tôn bao phủ mà đi. Phục thiên đại đế cùng tịch diệt ma đế tất cả đều né tránh, dù cho là đế đạo chí tôn ở thiên kiếp trước mặt cũng phải né tránh, bọn họ một khi trộn đều đi vào, thì sẽ đưa tới cấp bậc đại đế mười trùng thiên kiếp, bọn họ như ở trẻ trung khỏe mạnh thì hay là còn có ba phần hy vọng, có thể hiện tại trạng thái, một khi gặp gỡ, chính là sinh tử tuyệt cảnh hơn nữa đại đế môn căn bản không dám phát sinh công kích tới đối kháng những kia lôi kiếp cái nào sợ bọn họ chỉ là muốn phòng ngự đều sẽ bị lôi kiếp cảm ứng được do đó gợi ra kinh khủng hơn đánh trả ở trạng vướng như vậy dưới hai vị đế đạo trí tôn bị lôi hải truy đến trung quanh tán loạn mà xúc động lôi kiếp thanh niên thì lại yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trong biển sấm xét, phảng phất căn bản không có cái gì hao tổn trên thực tế tần minh cũng không hy vọng này lôi kiếp có thể trọng thương đại đế hắn chỉ là ở cho thái nguyên hoàng tranh thủ thời gian lấy thủ đoạn của hắn còn không cách nào chiến thắng đế đạo chí tôn. đây chính là cổ chi đại đế a bị truy đến trốn đằng đông nấp đằng tây. ta thế nào cảm giác có chút buồn cười đây. chuyện này nhất định phải bị ghi chép vào trong sử sách. kha kha. vô số nhìn thấy hai vị đại đế bị lôi hại truy kích dân chúng đều nở nụ cười. đại đa số người nói năng thật trọng, không hề nói gì, nhưng cũng có người hay hóng hớt, trực tiếp mở miệng cười nhạo. thấp kém run rế, vọng luận đại đế nên bị diệt. cổ chi đại đế thần thức khắp cả sát cửu thiên thập địa có cái gì là hắn nhận biết không tới đây chỉ thấy tịch diệt ma đế vung tay lên ngày đó địa đều đang run rẩy khí tức kinh khủng bao phủ thương khung đại địa một tia đế quang bung xuống cái kia mở miệng người vị trí thành trì đều che diệt trong nháy mắt bị di vì bình địa người quá lãng phí loạn thiên ma đế đạo này có thể đều là mệnh hoa nói đúng lắm tịch diệt ma đế gật cù nhưng chưa kịp quá nhiều dừng lại liền lướt ngang về phía trước hắn không tin này lôi kiếp có thể vĩnh viễn địa tiếp tục kéo dài chỉ cần hắn sống quá này thanh thế hùng vĩ giai đoạn đợi được lôi kiếp vừa qua hắn muốn cho này tần minh sống không bằng chết thương vũ bên trên tiếng nổ vang dền không dứt dường như vạn ngàn chiến xa ầm ầm chạy qua cựu thiên thập địa đều đều đang run rẩy tịch diệt ma đế cùng phục thiên đại đế hướng về hai cái phương hướng trốn đi nhưng đều không thể tách ra lôi kiếp truy kích này ba ngàn giới tuy rằng quảng đại vô biên nhưng đối với đại đế cường giả tới nói nhưng đều chỉ là vài bước đường mà thôi trong chớp mắt bọn họ liền tới đến biên hoang quay đầu Lại hướng về những phương hướng khác lấp lẽ mà đi. Thiếu hụt phục thiên đại đế cùng tịch diệt ma đế quấy dày, thái huyên hoàng biến hóa trên người càng thêm kinh người, vô tận thái huyên chi đạo điên cuồng phun trào, vị này vô địch hoàng giả dường như hóa thành một gốc cây thánh thụ, dâng lên hào quang, phun ra nuốt vào thủy khí, ảo ảo ảo cảnh cây dây leo đều từ trên người hắn sinh trưởng mà ra, đều do sích thần trật tự cấu trúc mà thành, khủng bố vô biên. Hắn đến cùng đang làm gì? Khởi đầu! Đế đạo các chí tôn cho rằng Thái Nguyên Hoàng muốn mạnh mẽ hơn đột phá đến đại đế cảnh, có thể bây giờ nhìn lại, hồn nhiên không phải có chuyện như vậy, nội tâm của bọn họ đang ngạc nhiên nghi ngờ, coi đời này có thể có rất ít đế đạo chí tôn không cách nào nhìn thấu thủ đoạn. Hao tổn sức mạnh hơi lớn A. Tịch diệt ma đế đi tới nam đầu thành bầu trời, hắn ở đây cảm nhận được một tia khí tức không giống tầm thường, nơi này từng có đế giả khí tức, tuy rằng tu vi đều thiên yếu, nhưng vẫn là gây nên hắn hiếu kỳ liên dung mạng của các ngươi hoa đến tu bổ ta thân đi. Tịch diệt ma đế há mồm một thôn, lại có một luồng khủng bố thao thiên sức hút tỏa ra, phải đem chúng sinh mệnh hoa đều hút đi vào. Nhưng vào lúc này, cửu thiên các phương hướng bùng nổ ra thịnh liệt cực kỳ ánh sáng, bốn tòa trận pháp kể cả trung ương đại trận đồng thời bị kích hoạt, thêm vào còn xuất lại thiên đạo kính sức mạnh, càng ngưng tụ thành một vị cự linh thần pháp thân, cầm trong tay tuyên hoa lưới búa to, thần lực lay động cổ kim, bước nhanh đón lấy tịch diệt ma đế. Tịch diệt ma đế sững sốt một chút này cửu thiên các bên trong trận pháp có thể hội tụ thành cự linh thần. đây chính là thời kỳ thượng cổ từ một cái nào đó vắng lặng mảnh vỡ bên trong thế giới sinh ra cường giả danh chấn nhất thời. tuy rằng chưa từng dáng lâm quá ba ngàn giới, nhưng tịch diệt ma đế lại nghe quá kỳ danh hảo. cự linh thần vung lên lưới búa to đánh rết mà đến. tịch diệt ma đế bước chân mánh vượt về phía trước, ma điện tiềm thức bùm bùm văng động, muốn vây giết cự linh thần, nhưng cự linh thần uy mánh vô địch, một búa chém ra hết thể ma điện bổ về phía tịch diệt ma đế. Tịch diệt ma đế nhất thời không làm gì được cự linh thần, phía sau lôi đỉnh hải dương lại đổi tới, hắn vẻ mặt tái nhợt chỉ cảm thấy hôm nay chịu lớn lao khuất đủ, bóng người loe lên, không có ở nam đầu thành tiếp tục dừng lại, mà là hướng về những nơi khác lấp lóe mà đi. cự linh thần pháp thân không cảm ứng được tịch diệt ma đế khí tức cũng không có lại ra tay, mà là hóa thành vô tận quang điểm, một lần nữa giải rắc đến mỗi cái bên trong đại trận Ma vực khinh người quá đáng. Thiên châu trong thành, nhất đạo thiến lệ bóng người phát sinh hoàng minh tiếng. Hóa thành một tia sáng trắng lướt tầm ẩm ra, càng hướng về tịch diệt ma vực giết đi. Là bối diệp thư nữ hoàng. Mọi người thán phục. Tịch diệt ma đế nhiều lần giết ta nhân loại cương vực dân chúng, làm tức giận tiểu tổ. Huyền nữ giáo đáp lại nói. Người dám. Tịch diệt ma đế cách không phát sinh hết lớn, nhưng bối diệp thư làm sao sẽ bị hắn kinh sợ. Nàng vẫn ở lại huyền nữ giáo phòng bị tề thiên minh. Hiện nay rốt cục không kịp đợi, phải sát nhập tịch diệt ma vực nơi sâu xa. Tịch diệt ma Vực chính là tịch diệt ma đế một tay khai sáng, cảm tình là nhất thâm hậu, bối diệp thư cầm trong tay huyền nữ đế kiếm mà đến, khí thế hùng hổ, khiến người ta rung động. Chém. Bối diệp thư quát quát một tiếng, đế kiếm vung lên, trong phút chốc, vạn sợi tử khí chứa đựng mà ra, thao thiên kiếm ý hội tụ đến, mọi người phảng phất nhìn thấy một vị vô thượng nữ thiên đế, thần uy cai thế, lay động cổ kim. Doanh ca. Tịch diệt ma Vực đại địa bị chia ra làm hai, kiếm khí như long xà bay lượn. Cắn giết tất cả tới gần ma tộc, chiêu kiếm này bên dưới, không biết có bao nhiêu ma tộc cường giả bị kiếm khí thí sát. Bối Diệp thư, ngươi liền không lo lắng ta phá hủy Cửu Châu sao? Tịch Diệt Ma Đế điên cuồng hét lên. Ngươi có từng đối với nhân loại cương vực lòng dạ mềm yếu? Bối Diệp thư lạnh lùng đáp lại, cầm trong tay đế kiếm, tiêu diệt tứ phương. Lúc này, Tịch Diệt Ma vực bên trong cực kỳ cổ lão tổn tại rồn dập đạp bước tiến lên, đó là ngủ say nhiều năm thượng phẩm ma hoàng, nhìn thấy Bối Diệp thư đánh tới, bọn họ tất cả đều bạo phát khủng bố công kích, hướng về Bối Diệp Thư đánh giết tới. Bối Diệp Thư lạnh rên một tiếng, đế kiếm chấn động vạn cổ, nàng trực tiếp xung phong mà đi. hết thảy ma đạo thần thông pháp thuật đều bị một chiêu kiếm chấn diệt. Bối Diệp Thư hung hăng tuyệt luân, phảng phất liền thương khung giới đều muốn hủy diệt. Đúng. Cửu Thiên Thập Địa cộng hưởng, vạn đạo tuyệt hay, ma vực bên trong càng cũng có khủng bố ma đầu thức tỉnh, khiến người ta ngạc nhiên. Cấm khu bên trong vô thượng tồn tại nên đều xuất thế mới đúng, sao còn có khủng bố ma đầu ẩn nấp? Thời khắc này, Tịch Diệt Ma vực hết thảy ma tộc đều ở miệng tụng ma chú, âm thanh ầm ầm vang vọng đất trời, để Bối Diệp Thư vẻ mặt lấp lóe lại, cái kia khủng bố ma đầu, càng là do Tịch Diệt Ma vực chúng ma niệm lực hội tụ mà thành. Hống! khủng bố ma đầu hiện thân, tuy không phải đại đế, nhưng cũng có vô hạn tiếp cận sức mạnh, tập kết chúng ma niệm lực, am hiểu các loại ma đạo thần thông, ma đầu kia hét dài một tiếng, lại có cuồng loạn pháp tắc gợn sóng hướng về Bối Diệp Thư cuốn giết mà đi. Bối Diệp Thư cầm trong tay đái kiếm, chém ngang mà qua đem ma đạo pháp tác gợn sóng xé rách. Lúc này, yêu nguyệt cung nữ hoàng bay lên trời, cực tốc tới rồi, giúp đỡ bối diệp thư, hai đại nữ hoàng đồng thời tỏa ra vô lượng ánh sáng, triển khai tuyệt đỉnh thần thông, đánh giết ma đầu này. Ma đầu hung hăng, đạp bước tiến lên, phát sinh trầm thấp tiếng gào, hắn quanh thân hiện lên từng viên một đầu lâu, khoẹt mắt lại có vết máu, dường như nhỏ xuống huyết lệ giống như. Theo ma đầu không ngừng cất bước, cái kia đầu lâu càng dường như tất cả đều phục sinh giống như vậy, gào thét xông về phía trước, cho meo mà thôi. Đối diệp thư lấy đế kiếm quét ngang về phía trước, cái kia mỗi một viên đầu lâu đều nắm giữ thôn vệ võ hoàng sức mạnh, nhưng ở đế kiếm uy thế giới, cái kia từng viên một đầu lâu tất cả đều nổ tung mở tung, khiến người ta thán phục với đế kiếm sức mạnh kinh khủng. Ma đầu kia trên người nắm giữ tịch diệt ma đế cùng loạn thiên ma đế lưu lại pháp văn, chẳng trách kinh khủng như vậy, xem ra ma vực sớm đã có phòng bị, tránh khỏi ma vực ở loạn chiến bên trong bị hủy diệt. Yêu Nguyệt Cung Nữ Hoàng nói rằng, có tác dụng đâu. Bối Diệp Thư trong mắt lóe ra một vẻ lạnh lẽo vẻ, tịch diệt ma đế muốn lấy cửu châu thành sinh mệnh mệnh hoa làm kéo dài sinh mệnh thủ đoạn như vậy, nàng cũng sẽ không khách khí với ma vực vị này xem ra đoan trang cẩn thận nữ hoàng hôm nay muốn đại khai sát giới bối Diệp Thư nắm đế kiếm đại sát về phía trước cùng ma đầu này triển khai kinh thế quyết đấu ma luân tiên kiếm ma nguyệt tiên nhật các hệ thần thông đều đều bạo phát ma đầu này thần kiêm hai đại ma đế pháp văn sức chiến đấu tự nhiên khủng bố vô biên có thể ngạnh hám đế kiếm ai cùng lúc đó yêu nguyệt cung nữ hoàng giết vào tịch diệt ma vực nơi sâu xa ma vực chư hoàng đều lên một lượt trước ứng chiến nhưng yêu nguyệt cung nữ hoàng không hề sợ hãi triển khai gả y hệ đại đế lưu lại công pháp bí thuật những ma đế đó sức mạnh phảng phất đều đều bị hút vào yêu nguyệt cung nữ hoàng trên người nữ hoàng càng đánh càng mạnh mà những ma đế đó nhưng càng ngày càng yếu các ngươi cho rằng sương đế là có thể hoành hành thiên hạ sao ai ngờ ở vạn cổ trước Ta nhân tộc rất nhiều đại đế liền lưu lại các loại thủ đoạn, lấy chống lại bọn ngươi tà ma. Bối diệp thư âm thanh chấn thiên, đế kiếm vung lên, sát phạt thiên hạ, ma đầu này một cánh tay đều bị đế kiếm đánh rết ra, ma huyết rơi ra chiến trường, gào lên đau xót không thôi. Tiêu diệt, yêu nguyệt cung nữ hoàng cũng gầm lên, song trường phân biệt đối đầu hai vị thượng phẩm ma hoàng, bằng bạc sức mạnh bá đạo lại đem hai vị thượng phẩm ma hoàng đồng thời đánh bay, khiến người ta thán phục. Làm càn, tịch diệt ma đế vẻ mặt đại biến. Bóng người lóe lên, trở lại tịch diệt ma vực bầu trời, giết chóc ma quyền bạo giết mà ra, hướng về cái kia yêu nguyệt cung nữ hoàng đánh tới. Không được. Bối Diệp thư nhất thời cả kinh, yêu nguyệt cung nữ hoàng mạnh hơn, cũng không thể là ma đế đối thủ. Đối diện cái kia giết chóc ma quyền cồn cồn mà đến, yêu nguyệt cung nữ hoàng đã không có tránh né khả năng, chỉ thấy trên người nàng hiện ra một luồng khí tức hóa đạo, để tịch diệt ma đế có chút đau đầu. Yêu nguyệt cung nữ hoàng trong cơ thể tỏa ra thần quang, như một to lớn lò lớn, hướng về ma đế mà đi. Không chỉ muốn thân thể vững vàng đón đỡ lấy cú đấm này, hơn nữa còn đánh về phía tịch diệt ma đế, ở giữa không trung liền bắt đầu rồi hóa đạo. Không. Tịch diệt ma đế nội tâm kịch liệt run rẩy, cấp độ này người hóa đạo, sẽ ảnh hưởng đến hắn, để hắn cũng đồng thời diệt vong. Trường 663, Lôi Đình Sơn Hà. Tuổi trẻ đại đế, xưng xứng ở trong cuộc đời tột cùng nhất trạng thái, quét ngang cùng một thời đại hết thể địch thủ, tinh lực sung túc, quan sát vạn giới. Bởi vì tuổi trẻ cùng mạnh mẽ. Bọn họ không có gì lo sợ, không có cái gì có thể sợ sệt địa phương. Nhưng tuổi già đại đế liền không giống, tinh lực của bọn họ từ từ khô bại, tuổi thọ không nhiều, thiên kiếp cùng hóa đạo đều trở thành ác ngộng của bọn họ, bọn họ không lại vô địch, bởi vì có kiêng rẻ. Trước mắt, tịch diệt ma đế chính là ví dụ tốt nhất, đối diện yêu nguyện cùng nữ hoàng phong thích hóa đạo chi lực, hắn bắt đầu tránh né, không muốn chính diện cùng với va chạm. Đại đế tuổi già A. Có người than thở, tịch diệt ma đế đầu tiên là tránh né lôi kiếp. Hiện tại lại muốn tránh né sắp hóa đạo nữ hoàng, đây đối với đại đế mà nói, cỡ nào khuất đủ. Vì trường sinh, cấm khu bên trong đế đạo các chí tôn trả giá tất cả, bọn họ không còn trẻ nữa, thiếu hụt phấn đấu tư bản, bất kỳ một điểm hao tổn đều không chịu được nổi. Mọi người đều ở than thở, con đường trường sinh từ từ, liền đế giả cũng vì đó cúi đầu. Có thể từ cổ chí kim lại có ai chân chính trường sinh, vấn đạo bất hủ cơ chứ. Hóa đạo chi lực giáng lâm, tịch diệt ma đế thủ trưởng lan lộn, ép xuống phảng phất thiên địa đều phải bị hắn xúc lên, muốn đánh văng ra yêu nguyện cùng nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng mang theo vô cùng tư thế, hoành thông trời đất, hóa đạo thời khắc thì bạo phát sức mạnh càng là một lần phá vào đại đế cấp độ, giống như một vị tiên đình nữ đế, cuối cùng hóa thành một tia sáng trắng, xuyên thấu tịch diệt ma đế thân thể. này khoáng thế cổ kim một đời ma đế, nắm giữ bất hủ đế khu, càng bị xuyên thủng, chấn kinh rồi thiên hạ. xuyên thấu ma đế thân thể bạch quang dần dần tiêu tan, ở tịch diệt ma vực một cái nào đó nơi hóa thành mưa ánh sáng. Tiên tung mà xuống, tứ phương đều thán. Yêu Nguyệt cung một đời nữ hoàng, Thiên Phú tài tỉnh kinh cửu tiêu. Hiện nay, nhưng hương tiêu ngọc vẫn. Muốn giết ta, không cửa. Tịch diệt ma đế hung khiếu, cái kia cố hóa đạo chi lực ở bên trong thân thể của hắn lan tràn ra, để hắn ma lơ mơ vũ, cả người phảng phất cuồn hóa giống như nghịch ngục trời, thanh nát cửu tiêu. Hắn muốn trường sinh, hắn không thể chết được. Mạnh liệt chấp niệm quanh quẩn ở tịch diệt ma đế trong đầu, chỉ thấy trong cơ thể hắn bùng nổ ra ma khí ngập trời. Trải rộng thượng giới cùng hạ giới mỗi một góc, cựu thiên thập địa đều đang run rẩy, khiến người ta phảng phất cảm nhận được loạn cổ kỳ nguyên khí tức, vô tận chiến hồn múa tung bay tán loạn, vô cùng ma hải lăn lộn gào lên giận dữ, loang thoáng, cựu trọng thiên vũ bên trên lại có thành hàng thành ngũ ma binh phất cờ hò reo, gió cuốn mây tan, thiên địa vỡ khiếu, để mọi người kinh hồn bật vía. Đùng, thương khung bên trên, chống trận không ngừng bên thay, ma tộc đại quân bày xuống đại trận, thanh uy hang thế, khủng bố tuyệt luân, giết. Có ma vương nhân vật từ trong đại quân đi ra, miệng phun sát âm, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, giống như là muốn chấn áp thế gian này. Nhưng mà, không chỉ một vị ma vương, còn có mấy tôn, đều từ trong đại quân đạp bước mà ra, ma huy lan lộn, để ép thế gian. trời ạ, thời kỳ thượng cổ ma vương phục sinh sao? Không, đó là đến từ loạn cổ năm tháng ma đầu, vì là tịch diệt ma đế dưới trướng chiến tướng, bọn họ đã sớm ở loạn cổ thời kỳ cuối trong trận chiến ấy vẫn diệt mới đúng làm sao có khả năng sống đến đời này? Bối Diệp Thư ngẩng đầu liếc mắt một cái, vẻ mặt bên trong né qua nhất đạo nhồi mang, cười gần lại, đều đều là hồn phách tôi, tịch diệt ma đế ngươi tự thân khó bảo toàn, còn muốn muốn cho bọn họ đồng thời phục sinh sao? Tịch diệt ma đế lạnh lùng địa nhìn lướt qua Bối Diệp Thư, ý lạnh bạo phát, không nói gì, phảng phất ngầm thừa nhận Bối Diệp Thư suy đoán, còn lại Đế đạo chí tôn cũng đều mục quang sắc bén, muốn nhìn một chút tịch diệt ma đế đến tột cùng muốn làm gì? Tần Minh ngồi xếp bằng ở trong biển xét. Trông thấy tịch diệt ma đế bị hóa đạo chi lực xuyên thân mà qua nhưng không có lập tức chết đi, mà là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thậm chí cho gọi ra ngày xưa ma binh ma tướng quỷ hồn, hắn ý muốn như thế nào. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, bằng không lấy đại đế cường giả thủ đoạn thông thiên, hắn thật có thể tiếp tục trường tồn. Tân Minh ánh mắt một lệ, quanh thân phảng phất có khí lưu gào thét, muốn hướng về tịch diệt ma đế phương hướng hăng hái mà đi, nhưng nhưng vào lúc này, lôi đỉnh đại dương cường độ đột nhiên tăng Cái kia đánh giết ở tần minh trên người sức mạnh sấm sét càng mạnh hơn, dù là tần minh điều động 10 hệ đạo tác sức mạnh thủ hộ bản thân, cũng đều đều bị lôi điện nổ nát. Ẩm, lôi đỉnh đại dương bên trong, từng con lôi đỉnh giao long từ đáy biển không ngừng hướng về hắn vô giết mà đến, không chỉ là dâng lên long lánh sấm sét, còn chen lẫn mạnh mẽ cực kỳ long tộc khí tức, doa người đến cực điểm, phải đem tần minh xóa bỏ. Tần minh đứng dậy, sừng sững ở đại dương bên trong, lôi đỉnh bước lên, hai tay hắn ngưng tụ sức mạnh đáng sợ đánh giết ra tảng lớn vĩnh hằng hoàng tuyệt sáng. Thời khắc này hắn không chỉ là nhân hoàng, càng là võ đạo chi hoàng, song trọng hoàng đạo lực lượng dung hợp để hắn quyền uy càng thêm thịnh liệt dâng trào. Chỉ thấy tần minh đưa thân vào lôi đình bên trong, hắn muốn muốn xông ra lôi đình mặt biển, nhưng không ngừng có bọt nước đem hắn đập đánh xuống, sau đó lại có dao long dây dưa hắn muốn cho hắn ngã xuống ở trong lôi kiếp. Vô hình, tần minh tay không chém giết dao long, mang theo tuyệt thế uy vũ mà thu bạo, trong chớp mắt này hắn phảng phất không phải thành hoàng. Mà là sương đế giống như vậy, quyền ấn không ngừng nổ xuống ở giao long trên người, đem giao long dập tát. Nhưng mà, cái kia Lôi đỉnh Hải Dương vô biên vô hạn, đó là cồn cồn sức mạnh xâm xét, chấn áp thương vũ, bốn phương run rẩy, không ngừng có giao long hội tụ mà thành, gào thét không ngớt, đem tần minh quay trúng quanh ở trong đó, sung kích về phía trước. Tần Minh miệng phun sát phạt lợi kiếm, kiếm chi đạo thì lại cùng phá toái đạo thì lại dung hợp, ngưng tụ thành kiếm thí bao tác, mặc dù ở Lôi đỉnh bên trong đại dương vẫn khủng bố sắc bén. Đem những kia rít gạo mà đến giao long không ngừng rít hết. Tần Minh ở độ kiếp, độ hắn 10 tầng đại kiếp nạn, cổ kim người số 1A, chỉ có hắn như vậy thu bạo cái thế địa đối kháng lôi đỉnh đại kiếp nạn. Thương thiên không đám người A, nếu Tần Minh cũng bước vào đại đế cảnh, hắn tất có thể hoành ép cấm khu bên trong đế đạo chí tôn, hắn là có thể trở thành là chư đế chi chủ giống như người A. Quá mạnh mẽ, liền ngay cả lôi kiếp đều muốn chấn áp, hắn ở khai sáng kỳ tích. Có chú ý tới Tần Minh độ kiếp tình huống người đều đang phục. Xưa nay hết thẻ thiền kêu độ kiếp không ai không chiến căng, chỉ lo ở đại kiếp nạn bên trong xuất hiện tình hình. Nhưng tần minh nhưng hung hăng như vậy, phảng phất không phải hắn ở độ kiếp, mà là kiếp ở độ hắn. Liên ngay cả đế tôn đều phát sinh một tiếng than thở, nếu sớm sinh một kỳ nguyên, làm có thể cùng ta cùng ngồi đàm đạo. Câu này khẳng định chi ngữ để cả tòa ba ngàn giới đều rung động lại, dù cho là đế đạo chí tôn cũng đều mắt sáng lên, nhân vật thế nào mới có thể cùng đế tôn cùng ngồi đàm đạo. Từ cổ chí kim E sợ cũng chỉ có ma đế cùng cổ đế hi có như vậy tư cách chứ. Nay thanh niên nắm giữ sung kích thần đế cảnh tư cách sao? Lôi đỉnh đại dương nổi giận hóa thành cao vạn trượng như màn trời giống như hướng về tần minh hành đệ xuống để tần minh thân thể đều rung động lại dù cho ngưng tụ thiên địa đại thế đều không thể chống đối cái kia cô khủng bố sức mạnh sấm xét đem hắn thế lực lớn lượng đều ép vỡ đến. Diệt tần minh dù cho đang ở trong lôi kiếp vẫn ngưng tụ vô tận ma đạo pháp lực thao thiên cuồng loạn một trường vô đánh mà xuống bước vào võ hoàng cảnh sau tần minh, diệt thế ma ấn chân chính có hủy diệt nhân gian giới uy lực, để cái kia lôi đỉnh màn trời đều bị nổ đến nát tan. Nhưng này lôi đỉnh đại dương chưa từng bị hủy diệt, vẫn mãnh liệt, phảng phất có một nguồn sức mạnh đem hải dương trung tâm lấy sạch, hình thành một luồng khu vực chân không, cuối cùng hóa thành Tráng Lệ Sơn Hạ, nguy nga bằng bạc. Sơn mạch như long, sông ngòi như cầu rồng, như là một tòa cổ lão bất hủ đế quốc, hướng về tần minh ầm ầm đánh tới, trong đó các dạng thần thú lộ ra, không ngừng giết hướng về phía trước. Thiên địa đều muốn đổ nát, khiến người ta nhìn đến biến sắc. Không kịp, Tần Minh nhìn tịch diệt Ma Đế cho gọi ra Ma binh quỷ hồn càng ngày càng nhiều, tâm trạng lo lắng. Thế nhân chỉ biết là Thần dũng vô địch, cũng không biết hắn giờ khắc này tâm không ở độ kiếp, chỉ muốn muốn cho Thiên Kiếp sức mạnh chấn bình cấm khu bên trong Đại Đế, muốn mượn trên đời mạnh mẽ nhất kiếp đến đối kháng Đế đạo Chí tôn, vạn cổ tới nay cũng chỉ này một người mà thôi. Lôi Đỉnh Sơn hạ tự Thần Mã buông đằng, Tần Minh nhưng vô tâm đối kháng, thân thể hóa thành lựu quang hướng về tịch diệt ma vượt bạo vũ đi, muốn hướng về tịch diệt ma đế nhào tới. Phục Thiên đạo hữu, mời làm ta tranh thủ thời gian. Tịch diệt ma đế hô. Phục Thiên đại đế vẻ mặt loé lên, chợt gật đầu, được. Dứt lời, Phục Thiên đại đế lần thứ hai lấy ra Phục Thiên thánh đồ, đem thần mình cùng tịch diệt ma đế ngăn cách ra. Thần mình quanh thân vô tận lôi đỉnh nhận biết được đế cấp sức mạnh, đều trở nên càng thêm cuồng bạo lên. Này lôi đỉnh sơn hà phảng phất trở thành khát máu hung thú, bao phủ về phía trước liên ngay cả tần minh cũng chịu đến ảnh hưởng, tuy rằng không có đế cấp lôi kiếp đánh giết hắn, thế nhưng nổi cơn điên hoàng đạo lôi kiếp vẫn để hắn cảm thấy vất vả. từng tòa từng tòa lôi đỉnh sơn phong từ bốn phương tám hướng đánh giết hướng về tần minh, tần minh chấm dứt cường quyền lực phản kích, dã núi lở nát, sơn hà phá nát, lôi đỉnh biến sắc, hóa thành màu máu xâm xét, nương tụ thành một vị lại một vị hoàng khí, tiêu diệt mà xuống, phải đem tần minh xóa bỏ. tần minh triển khai trần võ chỉ tay, như chấn thế thiên đế nát tan cái kia kia chớp màu đỏ ngỏm ngưng tụ thành hoàng khí chỉ thấy hắn điên cuồng đạp bước về phía trước mang theo lôi đỉnh phải đem cái kia phục thiên thánh đồ mau chóng hủy diệt một làn sóng tiếp một làn sóng đế cấp lôi đỉnh trùng kích phục thiên thánh đồ thánh đồ phảng phất thật sự nắm giữ phục thiên lực lượng cả mỹ nà gì đỉnh sơn hà đều muốn chấn phục hai nguồn sức mạnh điên cuồng va chạm đều muốn áp chế đối phương không chịu bỏ qua tịch diệt ma đế còn đang không ngừng chịu hoán loạn thời kỳ cổ ma tướng cùng ma binh lit nha lit nhĩ khắp cả đầy cựu trọng thiên Thái huyên hoàng thì lại đang điên cuồng thu nạp thái huyên sức mạnh, để thiên địa pháp tắc kéo dài không ngừng xuyên qua thân thể của chính mình, phản phất đang tương mình hóa thành một thâm huyên. Tiếp tục như vậy không được, phục thiên thánh đồ nắm giữ đế cấp sức mạnh, nhất thời không cách nào công phá, cho tịch diệt ma đế lưu lại thời gian quá hơn nhiều. Tân Minh tự nói, lập tức ở bên cạnh hắn, Thệ ngã xuất hiện, tương tự chịu đựng lôi kiếp chén ép, nhưng này Thệ ngã trước sau chưa diện, mà là hướng về phục thiên đại đế phóng đi. Một con run rế, còn muốn phiên thiên hay sao? Phục Thiên Đại Đế trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thân thể nhưng rất thành thực, trung quanh né tránh, đầy trời tất cả đều sát phạt ánh sáng, hư không che kín Đại Đế pháp tắc cùng đạo ngân. Phục Thiên Đại Đế giơ tay liền mở ra từng tòa từng tòa Đế đạo pháp trận, ngăn cản cái kia lôi đỉnh sơn hạ, lôi đỉnh sơn hạ như đánh đâu thắng đó thiết huyết quân đội, nghiền nát từng tòa từng tòa trận pháp, san bằng hết thể Đại Đế đạo ngân, như một vị cổ trong truyền thuyết chiến thuyền, hăng hái đi tới Phục Thiên Đại Đế. Chương 664, Thần Minh Đối Thủ. Nhìn cái kia lôi đỉnh sơn hà ầm ầm lái tới, trong đó phảng phất có binh đao hò hét tiếng, vì thế lay động đất trời, khiến người ta kinh hãi, Phục Thiên Đại Đế sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Này Tân Minh, lại vẫn ngưng tụ ra một vị thệ ngã, đồng thời độ kiếp, phân một đường đến đây đánh giết hắn. tiểu tử này. Quá âm hiểm. Tân Minh thệ ngã sức chiến đấu tuy mạnh, trung quy không phải bản tôn, mặc dù ở thiên kiếp bên trong ngã xuống cũng không đau lòng, nhưng Phục Thiên Đại Đế cũng không có như vậy quyết đoán chỉ có thể không ngừng tránh né cái kia lôi đỉnh sơn hà, bất ước đến cực hạn. Tịch Diệt Đạo Hữu, ngươi thần công có thể thành. Phục Thiên Đại Đế xa xa hỏi, chỉ thấy Tịch Diệt Ma Đế vị trí cửu trọng thiên vũ trên, ma đạo binh đem lít nha lít nhít, nhưng đều không có chân thực thân thể, đều đều là vong hồn. Đạo Hữu xin chờ chốc lát. Tịch Diệt Ma Đế đáp lại. Phục Thiên Đại Đế trong lòng đang mắng mẹ, này Tịch Diệt cùng Tần Minh đều là khanh người chết không đền mạng chủ nhân, tình huống như thế để hắn rất khó chịu liền ngay cả cực điểm thăng hoa trở thành một tôn hoàn mỹ đại đế cũng không được tiêu diệt bối diệp thư một tiếng cha uống cầm trong tay đế kiếm mang theo phong độ tuyệt thế đánh giết dưới một chiêu kiếm đem trước mắt ma đầu chia ra làm hai đế kiếm bên trên có chữ cổ tung bay mà ra như bất hủ phù văn dập tắt bát phương ma niệm tiên bối xin mời ngăn cản tịch diệt ma đế lúc này tần minh âm thanh truyền đến phục thiên đại đế tạm thời không cần lo lắng nhưng tịch diệt ma đế muốn phòng ngừa hắn sắp chết phản công Được. Bối Diệp Thư gật đầu, thân thể gió lốc mà lên, một đường phá tan cựu Trọng Thiên Vũ, giết hướng về Tịch Diệt Ma Đế. Phục Thiên Thánh Đồ ngăn cản lối hải, đã lão đà lão đảo, bất cứ lúc nào đều có đổ nát khả năng, mà Bối Diệp Thư một đường xông về phía trên, phảng phất có nhất đạo bất diệt ánh kiếm xé rách thiên địa, để Tịch Diệt Ma Đế vẻ mặt nghiêm túc lên. Xem ra không cách nào cho gọi ra hết thể ma binh vong hồn, chỉ có thể tạm gác lại sau đó. Tịch Diệt Ma Đế thấp giọng nói, chợt chỉ thấy bàn tay hắn run lên. Những ma binh đó, ma tướng vong hồn đều đang bắt đầu bạo động lên. Một luồng khoáng thế hung lệ khí bỗng nhiên chấn áp mà xuống, để Bối Diệp Thư trùng thế tao nội trở ngại cực lớn, như là hãm vào ma binh trong vòng đây, như thủy triều mãnh liệt, đưa nàng nhốt lại, trong lúc nhất thời không cách nào tiến lên. Ta rõ ràng, hắn là muốn mượn ngàn tỷ ma binh, ma tướng vong hồn đến tu bổ chính mình tổn hại đế hồn, chỉ cần đế hồn phục hồi như cũ, hắn đế khu tự nhiên cũng có thể khôi phục. Bối Diệp Thư nhìn lén ra huyền bí, nhưng tựa hồ đã quá trễ. Tịch Diệt Ma Đế đã thu nạp rất nhiều ma hồn, Yêu Nguyệt cung nữ đế hóa đạo sức mạnh không chỉ có tổn thương hắn đế khu, càng mấu chốt chính là muốn cho hắn đế hồn đều đồng thời hóa đạo, chỉ cần tu bổ lại đế hồn, tất cả cũng không thành vấn đề. Cùng lúc đó, Tịch Diệt Ma Đế bản nguyên đang phát sáng, lửa cháy hừng hực thiêu đốt mà lên, khiến người ta vẻ mặt khẽ biến, Tịch Diệt Ma Đế chợt bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, đây là muốn khôi phục hoàn mỹ đại đế cảnh giới a? Chỉ có khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao một kích. Tịch Diệt Ma Đế phát sinh trầm thấp tiếng quát. Đế đạo Pháp Tắc Điên cuồng khuyết tán hướng bốn phía, thập phương đều chấn động, cảm nhận được một luồng vô thượng đế uy giáng lâm, bọn họ không nhịn được muốn nằm rạp trên mặt đất. Công. Đang. Đang. Một vị ma trung hiện, tiếng chuông chuyện hưởng với trong tiến địa, phảng phất là đang vì những này tiến vào ma đế thân thể vong hồn tiến đưa, lại dường như ở nên tiếp một vị khủng bố ma đế trở về, quân ngự ba ngàn giới. Chiến chiến chiến. Tịch diệt ma đế liên tiếp phát sinh quát tầm tiếng, nhưng nhưng vào lúc này... Phục Thiên Thánh Đồ bị lôi hải công phá, do vô tận cuồng bạo lôi đỉnh ngưng tụ sơn hà đánh giết mà đến, để Tịch Diệt Ma Đế trong mắt khúc xạ ra một luồng khủng bố ma quang, trong miệng hắn ngâm tụng cổ lao thần chú, trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, hắn trên đỉnh đầu hư không càng bắt đầu nóng chảy, thân thể của hắn hóa thành nhất đạo ma quang rời đi hư không, tiến vào hư vô trong không gian. Đáng chết, dĩ nhiên trốn hư vô trong không gian. Tần Minh không nhịn được thấp giọng mắng, này Tịch Diệt Ma Đế cũng quá đáng trách, tiến vào hư vô không gian sau khi Hắn lôi kiếp có thể liền không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là lôi kiếp không cách nào tiến vào hư vô không gian. Nếu như độ kiếp giả cũng tiến vào hư vô không gian, tự nhiên là có thể cả mì nạ gì kiếp mang vào đi. Nhưng tần mình cũng không có ý định này. Một khi hắn tiến vào hư vô không gian, e sợ rất khó đi ra. Hơn nữa, hắn xúc động, lôi đỉnh công kích muốn kết thúc. Này cũng không phải một chuyện tốt, chỉ ít đôi mắt dưới tần mình tới nói, lôi đỉnh công kích kết thúc chỉ sợ sẽ có cổ kim vô thượng đại địch đến, khiến người ta kinh ngạc. Đúng như dự đoán, lôi hải nơi sâu xa bắt đầu lóng lánh tuyệt thế thần quang, phảng phất có từng tòa từng tòa vắng lặng núi lửa chuẩn bị phun trào, mịt mờ tiên khí nồng nặc dâng trào, để tần minh đáy lòng một trận sợ hãi, như vậy động tĩnh, tất nhiên là có một vị cực kỳ nhân vật khủng bố muốn xuất hiện. Cấm khu bên trong, đế tôn cũng ở quan sát, hắn đối với 10 tầng đại kiếp nạn có sự hiểu biết nhất định, dù sao chân võ thiên đế chính là 10 kiếp thân thể. Hắn khi độ kiếp trải qua tẳng bị viết văn hạ xuống. Chân chính đáng sợ kiếp nạn xưa nay đều không phải những này lôi đỉnh công kích, mà là lôi đỉnh ngừng tụ nhân vật. Sẽ là vị nào đại đế đây? Tân Minh tự nói, đã thấy cái kia trong biển sấm sét đi ra một vị hỗn độn khí lượn lờ thanh niên, khuôn mặt bị che lấp, nhưng phong thái tuyệt thế, như một vị hám cổ động kim thần vương, thiên địa đều kinh. Vậy là ai? Đế Tôn khe nói, lấy hắn kiến thức, loạn cổ kỷ nguyên cùng kỷ nguyên này đều không có người này Lẽ nào là thiên đế nhân vật? Không thể, chỉ có ở Thái Sơ Đại Lục Độ Kiếp mới có thể cùng cung cấp thiên đế quyết đấu. Ba ngàn giới thiên địa pháp tắc không có mô phỏng khác lại thiên đế đạo ngân, không thể diễn hóa đi ra. Đế tôn tại riêu đầu, nếu không có lo lắng thiên kiếp thương tới tự thân, hắn nhưng là rất muốn trùng ra ngoài xem xem đây. Cái kia bị hỗn độn khí lượn lờ thanh niên bình tĩnh bước chậm mà đến, bước chân trầm ổn, mang theo vạn lần tư thế, áp bước đến hư không đều ở run rẩy. Rốt cục. Cái kia thanh niên đi tới khoảng cách tần minh không đủ bách bộ địa phương, hai con mắt chất chứa đáng sợ hủy diệt ma quang, xuyên thấu hồn đột khí, trực bách tần minh mà tới. Thời khắc này, tần minh làm sao còn có thể không biết đối phương là ai? Đó là chính hắn. Hồn đột khí tàn đi, một cái khác tần minh ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người, để tất cả mọi người cảm thấy có chút quái dị, trong biển sấm sét nương tụ ra một cái khác tần minh. Ta rõ ràng. Đế tôn thay đổi sắc mặt, có đế quang từ đệ ngũ cấm khu lao ra. Hắn lại có chút đấu kỵ tần minh, Thiên địa pháp tắc đối với tần minh đánh giá rất cao, cho rằng cùng cấp cổ chi đại đế cùng thần đế đều không đủ để chấn áp hắn, chân chính có thể ngăn cản hắn độ kiếp, chỉ có chính hắn. Càng là chính ta. Tần Minh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một chữ, cái kia, liền đánh đi. Trong phút chốc, tần minh thân thể hướng phía trước đột nhiên xung phong mà ra, đầy trời đều là cuồng loạn cực kỳ lợi kiếm, mang theo hoàng đạo khí sát phạt, cuồn cuộn nhào hướng về phía trước, tốc sát cực kỳ, giết hết tất cả phải đem trước mắt tần minh hủy diệt nhưng mà vị này lôi đỉnh tần minh biết rõ tần minh tất cả thủ đoạn lại há lại là như vậy dễ dàng hủy diệt chỉ thấy lôi đỉnh tần minh mặt không hề cảm xúc nổ ra khủng bố tuyệt luân lôi đỉnh cổ ấn đó là lôi thời cổ kinh bên trong ghi chép thần thông diệu thuật, giết khắp mà đến tiếp uy khủng bố bao phủ chư thiên vân ca hai cái tần minh lần công kích thứ nhất cùng va chạm liền kinh thiên động địa liền huân độn thổ đều chịu đến ảnh hưởng phảng phất có một luồng thần lực xung kích mà đi đem huân đốn thổ lật tung Chân áp. Tần Minh trong miệng phun ra hai cái lạnh lẽo chữ, trận chiến này, vừa là cùng chính hắn chiến, cái kia liền chiến đến thoải mái chút. To lớn ma đạo cổ ấn ra hiện tại lôi đỉnh Tần Minh trên người, muốn đem hắn chân áp ép, giết, nhưng mọi người nhưng nhìn thấy một vệ ánh kiếm tự lôi đỉnh Tần Minh trong miệng tỏa ra, đó là thí thiên chi kiếm, đem cổ ấn xé rách, sắc bén cực kỳ. Quá khó khăn. Mọi người đều tại riêu đầu, Tần Minh sức chiến đấu vốn là đại biểu mức cực hạ, cung cấp vô địch, hắn tu hành. Khai sáng thần thông lôi đỉnh tần minh đều cũng biết dưới tình huống như vậy hắn phải như thế nào phá đánh nát chính mình sao nói đến rất đơn giản nhưng muốn làm đến nhưng là rất khó từng luồng từng luồng cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh càn quét hỗn độn thổ trong giây lát đó nhất đạo tiên quang dưới đất chui lên trong nháy mắt gây nên rất nhiều đế đạo chí tôn quan tâm đó là thần đạo hoa thần đạo hoa tái hiện đế đạo chí tôn đều ở hướng về thần đạo hoa phương hướng tới gần thiên mệnh lao nhân nhóm cường giả đều đang liều mạng chống lại nhưng đối với đế đạo trí tôn tới nói đây là sinh hy vọng bọn họ sao chịu từ bỏ một vị lại một vị sát khí hiện lên để ép thế gian muốn đoạt lấy thần đạo hoa nhưng bối diệp thư cầm trong tay nữ đế chi kiếm vắt ngang ở thần đạo hoa trước chém phá tất cả thủ đoạn một nữ hoa liền muốn ngăn chúng ta sao loạn thiên ma đế cười gằn để huyền nữ đến một luồng mạnh mẽ dâng trào ma đạo sức mạnh tỏa ra đó là một vị cùng thiên cùng trường ma đạo tự phải đem thương khung đều vỡ ra đến vạn cổ đều vỡ vụn Để mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, thật mạnh ma đao. Hôn độn thổ bị đánh mở, tuyệt cường ma lực lượng hướng về bối diệp thư ép xuống. Bối diệp thư lộ ra vẻ nghiêm túc, cầm trong tay huyền nữ đế kiếm. Các hệ thần thông pháp thuật đều đều tỏa ra, muốn chống đối này cô ma huy. Bối diệp thư cả người lượn lờ tiên đạo ánh sáng, như đồng một vị sống sót nữ tiên vương, nhưng cũng khó có thể chống đối cái kia cô ma huy, khá là vất vả. Nói cho cùng, bối diệp thư không có xương đế. Mặc dù cầm trong tay đế binh cũng cùng chân chính đại đế cách biệt rất xa, mà Loạn Thiên Ma Đế vốn là đế bên trong củng giả, khai sáng Loạn Thiên Loạn Pháp Ma Đạo, phá hủy tất cả. "Loạn Thiên, ngươi là ma đế đệ tử sao?" Đế Tôn âm thanh từ đệ ngũ cấm khu bên trong truyền ra, khiến cho Loạn Thiên Ma Đế vẻ mặt đọng lại lại, sau đó trọng trọng gật đầu, "Chính vâng." "Sư tôn của ngươi đã ở Thái Sơ Đại Lục thành lập địa bàn của chính mình, ngươi không đi tìm hắn sao?" Đế Tôn rất hứng thú địa hỏi. Loạn Thiên Ma Đế cười nhạt lại, Ta vẫn là càng yêu thích nơi này, đầy dây thần bí khí tức. Tân Minh nghe được hai người đối thoại sau vẻ mặt chấn động, rất rõ ràng, Loạn Thiên Ma Đế ở lại mảnh vỡ thế giới có mưu đồ khác, vô cùng có khả năng cùng Tề gia giống như vậy, muốn có được chân võ thiên đế truyền thừa. Tề Thiên Minh cao tầng vẻ mặt cũng hơi có biến hóa, nhưng bọn họ trước mắt chẳng hề làm gì cả, chỉ là lặng lặng mà quan sát tình thế biến hóa. Ngay ở bối Diệp Thư đem hết toàn lực chống đối ma huy thì, sau lưng nàng hư không đột nhiên bị xé ra. Nhất đạo khủng bố ma ảnh Tử Hư không mà đến, mang theo khiến tứ hải tám hoang đô sôi trào đế đạo khí tức, muốn trực tiếp đem thần đạo hoa chích đi. Chương 665, hai cái kỷ nguyên ma nhờ nhất người, tịch diệt ma đế Tử Hư vô trong không gian giết trở về, mang theo hoàn mỹ đại đế hoai, đè ép cổ kim, thiên địa dường như đều muốn đổ nát vỡ vụn. Cái kia một vị ma trưởng xuyên thấu hỗn độn thổ, chụp vào thần đạo hoa. Bối diệp thư điên cuồng chống đỡ loạn thiên ma đế ma huy, căn bản không rảnh bận tâm tịch diệt ma đế. Đúng vào lúc này. Nhất đạo vĩnh hoàng thái nguyên ánh sáng đánh tới, sắc bén cực kỳ, càng dường như phải đem tịch diệt ma đế thủ trưởng cắt ra. Thái nguyên hoàng bóng người mang theo cơn lốc giáng lâm, càng quét thiên địa, khiến người ta ngạc nhiên chính là, giờ khắc này thái nguyên hoàng trên người càng tràn ngập ra một luồng hoàn mỹ đại đế khí tức, trên người hắn uy thế cùng tịch diệt ma đế điên cuồng va chạm, càng không kém nửa phần. Thái nguyên đạo hữu công thành sao? Thiên mệnh lão nhân cấp thiết hỏi, tuy rằng thái nguyên hoàng trên người chạy xuôi đại đế khí tức nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không không đúng địa phương. Thái huyên hoàng vắt ngang ở tịch diệt ma đế trước người, nhẹ nhàng riêu lại đầu, không có, chỉ có thể ngắn ngủi sừng sững ở cảnh giới này. Ngắn ngủi sừng sững ở đế cảnh. Thiên mệnh lao nhân vẻ mặt lấp lóe lại, đây là cấm kỵ phương pháp A. Ta biết, không tốn thời gian dài, ta sẽ biến thành cho bụi, nhưng trước đó, ta muốn trước tiên diệt trừ cái này lại địch. Thái huyên hoàng trong miệng phát sinh quát trói thai, có thể tham một vị đại đế hạ thủy, ta hài lòng Cái này Thái Uyên Hoàng thật là một kẻ điên." Tê cổ Hoàng lạnh lùng nói, hắn cũng nhớ tới cái kia trong truyền thuyết cấm kỵ phương pháp, đem Thiên địa Pháp tắc xuyên qua với thân thể, đem chính mình đều hóa thành pháp tắc một phần, liền linh hồn đều hòa vào trong đó, cứ như vậy, có thể làm cho bản thân võ giả nắm giữ cấp đại đế sức chiến đấu, nhưng cũng muốn trả giá khốc liệt đánh đổi, cái kia chính là tính mạng của chính mình. Có điều này một cấm kỵ phương pháp từ lúc thượng cổ liền thất truyền, cũng không có ai đi thử nghiệm, như vậy lấy thân thử nghiệm đánh đổi quá to lớn ngoại trừ Thái Huyên Hoàng không có ai sẽ làm như vậy Thái Huyên Hoàng như một vị Thái Sơ lò lớn tỏa ra hừng hực mà nhiệt liệt khí tức dâng lên Thái Huyên ánh sáng như từng trôi lợi kiếm sát phạt mà ra hướng về tịch diệt Ma Đế phương hướng đánh giết mà đi nắm giữ cấp Đại Đế sức chiến đấu sau tuy là Thánh yêu Đại Đế cùng loạn thiên Ma Đế đô cảm thấy kinh ngạc mơ hồ đem hắn triệt để coi như cùng cấp đối thủ ngắn ngủi sừng sững với Đại Đế cảnh giới người này lại là cần gì chứ tịch diệt Ma Đế cười gằn chớp mắt sán lạn mà thôi Tuy là như pháo hoa óng ánh mấy tức chi hoàn, chỉ cần có thể trừ ma vệ đạo, lão phu liền không uổng đời này. Ở tịch diệt ma đế phá hủy cái kia thái huyên ánh sáng sau, thái huyên hoàng lấp lóe về phía trước, trên lòng bàn tay chẳng biết lúc nào hiện lên một vị sát kiếm, như là dính vào tiên dòng máu, mang theo vài phần yêu dị, vừa mới xuất hiện, liền có thao thiên sát phạt tinh lực bao phủ thiên địa, khiến người ta sợ hãi. Đây là thái sơ kiếm. Tịch diệt ma đế vẻ mặt du lên, thuộc về với một vị lấy sát phạt chứng đạo đế giả. Là ta năm xưa chiếm được sát kiếm, vẫn không dùng tới, hiện nay bước vào cái này cấp bậc, có thể phát huy hắn uy lực lớn nhất. Thái huyên hoàng quát mắng, tỏa ra cổn cổn đại đế khí tức cầm trong tay nhiệm huyết sát kiếm, chém thẳng về phía trước, để tịch diệt ma đế không rằng có chút khinh thường, như có như không, đây là một hồi liều mạng tranh đấu cuộc chiến. Thiên băng địa liệt, quần sơn nát tan, như là nhật nguyệt tinh thần đều ở sụp đổ, đến cuối cùng, tịch diệt ma đế cùng thái huyên hoàng một đường giết tới cựu trọng thiên vũ thậm chí phá tan rồi thiên địa pháp tắc hàng rào nhảy vào thiên ngoại bọn họ ở thiên ngoại đại chiến mọi người kinh ngạc thốt lên giờ khắc này thái nguyên hoàng cung tịch diệt ma đế đã không cách nào bị bắt lấy thiên ngoại tình cảnh làm sao có thể lấy mắt thường nhìn thấy tân minh trong đầu run lên bần bật thái nguyên hoàng cung tịch diệt ma đế ở trong vũ trụ ác chiến sao có cổ lao thế lực lấy ra bí bảo có thể dò xét đến thiên ngoại tình cảnh chỉ thấy ở cái kia mênh mông vô bờ hắc ám tinh không dưới Hai vị tuyệt thế đế giả ở bạo phát kinh thế va chạm, mỗi một kích đều ác liệt đến cực điểm, hủy thiên diệt địa. Về một cái tinh cầu bị tịch diệt ma đế tay không đánh nổ, đây cũng không phải là tinh thần, mà là một cái tinh cầu. Cùng 3.000 giới đại tiểu tương cùng chỉ có điều sớm sẽ không có sinh linh, bên trên số mệnh lại bị chân võ thiên đế dẫn vào 3.000 giới bên trong, lúc này mới không hề tức giận. Dù là như vậy, đại đế cường giả sức mạnh có thể thấy được chút ít, nếu không có 3.000 giới có thiên địa pháp tác thủ hộ sớm đã bị chư đế cuộc chiến hủy diệt. Thái Huyên Hoàng cầm trong tay sát kiếm, thân dung cái thế, kiếm cùng Thái Huyên ánh sáng đang rệt, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, điên cuồng giáng lâm ở tịch diệt ma đế trên người, dường như muốn đem ma đế thân thể đều vỡ ra đến. Ngươi cho rằng ngắn ngủi bước vào cảnh giới này là có thể cùng bọn ta đặt ngang hàng sao? Ngươi còn kém quá xa. Tịch diệt ma đế giống to, cho rằng Thái Huyên Hoàng chỉ là ngắn ngủi sừng sững ở đại đế cảnh, nhưng hắn cũng đã quên, mình đã thiêu đốt bản nguyên có thể ở cảnh giới này kiên trì bao lâu đây? Cùng lúc đó, tần minh cũng ở cùng cái kia lôi đỉnh diện hóa chính mình điên cuồng quyết đấu. bất luận hắn triển khai loại nào đạo tắc, lôi đỉnh thanh niên luôn có thể lấy tương đồng công kích quyết đấu. muốn chiến thắng một cùng cấp chính mình, biết bao khó khăn. từ lúc tần minh phương tài, lúc nãy độ lôi hải thời gian, thiên địa pháp tắc liền mô phỏng khắc lại tần minh đạo ngân, phục khắc ra một sức chiến đấu tương đồng tần minh đến. thiên ma chém, tần minh hướng thiếu, ma quang cùng ánh kiếm đồng thời bạo giết ma xuống. Hình thành nhất đạo dài vạn trượng sát phạt công kích, nhưng này Lôi đỉnh Tần Minh vẫn mặt không hề cảm xúc, từ trong biển xét mượn tới sức mạnh, ngưng tụ thành khủng bố diện thế đại ma thủ lớn, quét ngang mà ra, cùng Thiên Ma chém không đứt tấn kích đến đồng thời. Oanh ca, thiên đất phảng phất đều bị đánh xuyên qua đến, cựu thiên thập địa cộng hưởng, Tần Minh vượt qua lôi hải, cùng một chính mình khác quyết đấu, đại chiến tứ phương. Này chỉ sợ là tình thế không có cách giải a. Minh và chính mình chiến, cũng không biết thế nào mới xem như là độ kiếp thành công. Khó nói, thiên phú cao đến đâu người cũng không có cách nào chiến thắng chính mình a. Mọi người nghị luận sôi nổi, cho rằng tần minh kiếp nạn quá mạnh, tuy là hắn quét ngang từ cổ chí kim cùng cấp đại đế, cũng không cách nào chiến thắng một cái khác hoàn toàn tương tự chính mình. Thú vị! liền ngay cả đế tôn đều cảm thấy tần minh kiếp nạn vô cùng thú vị, muốn vượt qua rất khó. Tần minh cùng lôi đỉnh tần minh ác chiến dòng dã mấy ngàn hiệp, càng đều không có phân gia thắng bại đến, cái kia lôi đỉnh thanh niên cũng không chút nào muốn tiêu tan ý tứ để tần Minh có chút khổ não, như vậy còn làm sao chiến? Thiên ngoại, vô ngần trong vũ trụ, Tịch Diệt Ma Đế cùng Thái Nguyên Hoàng chiến đấu phá hủy một viên lại một viên quặng hữu tinh cầu, những này tinh cầu năm đó đều bị chân võ thiên đế lấy đại pháp lực rời đi rồi số mệnh, bây giờ rốt cục trở thành một miệng tung bay ở mênh mông vũ trụ trong lúc đó. Thần đạo hoa nên là của ta rồi. Nhất đạo đế quang tự đệ ngũ cấm khu tỏa ra, chư thiên vạn giới đều bị kinh động, một vị vô thượng đế giả từ cấm khu bên trong tung đạp mà ra. Đó là đế tôn. Cũng không phải là bóng mờ, cũng không phải niệm lực thân thể, mà là hắn bản tôn. Vị này tuyệt thế mạnh mẽ đế giả, lấy hắn diện mạo thật sự ra hiện tại nhân gian giới. Cao to, vĩ đại, thâm thúy, đều không đủ để hình dung cái này như đồng thần ma giống như nam tử. Hắn là đế tôn, mở ra thiên thần minh, chủ đạo luận cổ mặt thế một trận chiến đế tôn. Ở chư đế hỗn chiến, không có ai có thửa tay trước mắt, hắn ra tay rồi, muốn đoạt lấy thần đạo hoa, trở thành này vũ trụ trí tôn một đời đế mệnh a đế tôn trong mắt lóe hừng hực vẻ chỉ muốn chiếm được thần đạo hoa hắn liền có thể trở lại đỉnh cao thu được khủng bố tuyệt luân sức mạnh nắm giữ tư bản đi vào thế giới kia cùng ma đế tái chiến một hồi có thể có người một mực không hy vọng đế tôn giấc mơ trở thành sự thật ngay ở đế tôn ra tay trong nháy mắt hạ giới đột nhiên bạo phát một trận kinh thiên động địa gần sóng đế tôn con đường phía trước thay đổi không lại dẫn tới thần đạo hoa mà là dẫn tới luân hồi luân hồi sức mạnh là tần vũ đại đế Tần Vũ Đại Đế phá tan thượng giới cùng hạ giới hàng rào, sung phong mà đến, chấn áp thiên địa. Hắn không lại tuổi già, trên mặt nếp nhăn diệt hết, hắn khôi phục tuổi trẻ, sừng sững ở vạn đạo đỉnh cao nhất, cầm trong tay luân hồi kỳ, bệ nghệ đế tôn, thật mạnh mẽ. Hắn cũng bước vào cái cảnh giới kia. Thánh yêu Đại Đế thán phục một tiếng, ở này mảnh vỡ trong thế giới, còn có đủ để cùng đế tôn so đấu cường giả, vô cùng mạnh mẽ. Hắn hẳn là bản kỷ nguyên mạnh mẽ nhất đế giả đi. Loạn thiên ma đế khẽ nói cũng là trẻ trung nhất. Phục Thiên đại đế nhìn mình đầu đầy tóc bạc cùng trong râu, có chút sầu não. Tổ tiên đại đế chữa khỏi thương sao? Tần Minh vui vẻ, Tần Vũ đại đế vẫn ở hóa đạo biên giới, giờ khắc này có thể trở về, để Tần Minh nội tâm cực kỳ mừng rỡ. Khắc khắc. Tần Vũ đại đế nhẹ giọng ho khan lại, để Tần Minh nội tâm hồi hộp chìm xuống, Tần Vũ đại đế đạo thương tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn được. Đại đế sẽ không ho khan. Đế Tôn nhìn trước mắt cái này cùng cấp bậc đối thủ, lạnh nhạt nói: bên trong cơ thể ngươi có đại đạo thương chưa từng hoàn toàn chữa trị ngươi không phải là đối thủ của ta trong cơ thể ngươi lẽ nào không có thương sao tần vũ đại đế khẽ miệng phát hỏa lên một vệ tự tin độ cong ta lại cảm thấy như vậy rất công bằng vậy thì đánh đi đế tôn hùng khiếu một tiếng tay trái phảng phát hóa thành một vị thiên đạo luyện lô hướng về tần vũ đại đế phương hướng đánh giết tới nhưng tần vũ đại đế cầm trong tay luân hồi kỳ giết khắp về phía trước quét ra tảng lớn luân hồi ánh sáng nuốt hết đế tôn công kích hai người giao thủ không tới ba cái hiệp thương khung liền sụp đổ hai người trực tiếp giết vào hư vô trong không gian ầm ầm đế uy điên cuồng va chạm thiên địa dường như đều muốn sụp đổ xuống khiến người ta kinh hãi mặc dù cách hư vô không gian trúng trái tim của người ta vẫn kịch liệt nhảy lên hai cái kỷ nguyên người mạnh mẽ nhất triển khai quyết đấu liền ngay cả hư vô không gian đều muốn phá nát hy vọng đại đế có thể thắng lợi đi tân minh nội tâm âm thầm cầu khẩn lúc này có người từ bí bảo bên trong nhòm ngó trong vũ trụ cảnh tượng Thái Uyên Hoàng cùng Tịch Diệt Ma Đế giết tới phát điên, hai người áo bào, râu tóc bên trên đều đều nhiễm đối phương vết máu. Thái Uyên Hoàng hét dài một tiếng, đem sắt kiếm chém vào Tịch Diệt Ma Đế trong cơ thể, mà Tịch Diệt Ma Đế hai tay cũng đánh giết ra thao thiên khủng bố công kích, đánh xuyên liều Thái Uyên Hoàng lồng ngực. Đây chính là hai vị đại đế, nhưng cũng vào lúc này liều mạng giống như địa chiến đấu, bao phủ chư thiên, liền ngay cả cực kỳ tình cầu xa xôi đều chịu ảnh hưởng, có cảm ứng, cùng hủy diệt đi, giết tới cuối cùng. Thái huyên hoàng kéo lại tịch diệt ma đế thân thể, thân thể của hắn bắt đầu thiêu đốt, thái huyên ánh sáng thôi thúc đến mức tận cùng, lại đem thái huyên hoàng thân thể hóa thành một cái hắc động thật lớn, trực tiếp đem tịch diệt ma đế nuốt hết, hai vị đại đế bóng người đều biến mất không còn tăm hơi, biến mất ở trong hố đen. Chương 666, người cũng dám động? Đại đế khổ chiến, cựu thiên thập địa đều chiến, trong vũ trụ, thái huyên hoàng thân hóa hố đen, đem tịch diệt ma đế nuốt vào trong đó, hai người cùng biến mất, không xuất hiện nữa hậu thế trên. Tiền bối. Tần Minh kinh ngạc thốt lên, Thái Huyên Hoàng, đây là cùng tịch diệt Ma Đế Đồng Quy Vu Tận A, hy sinh chính mình mang đi tịch diệt, đúng là rất đáng giá tôn kính một người. Thanh yêu đại đế thở dài lại, quá ngu xuẩn. Thái Huyên Hoàng tiền bối trước khi Lâm Trung nắm giữ cấp đại đế sức mạnh, lại vì là thế giới bình định rồi một đại cấm khu, có thể được gọi là đại đế. Không biết là ai đề nghị một câu, nhất thời gây nên thượng giới cộng hưởng. Thái Huyên Hoàng, nắm giữ đế cấp sức mạnh, còn tăng thủ hộ vạn linh, làm sao không có thể coi là đại đế? Hoang đường. Tề thiên minh bên trong, tề hoàng lệnh lùng vung tụ, không chịu thừa nhận thái huyên hoàng xưng đế, nhưng cũng không ngăn được cõi đời này làn sóng. Thái huyên đại đế tên, chuyển khắp 3 ngàn giới. Thái huyên đại đế bất hủ, công tre muôn đời. Đại đế đi được, vạn linh sẽ ghi khắc người thành tiểu. Đáng tiếc, đại đế A. nay vạn ác cấm khu, để bao nhiêu nhân kiệt gặp kiếp nạn. Thương sinh có kêu khóc, có than nhẹ, có bi thương, cấm khu bên trong đế đạo chí tôn còn có nhiều như vậy, liền đế tôn đều xuất thế. Nhưng những thương sinh đó hán vệ giả nhưng ở liên tiếp địa nga xuống, khiến người ta thổn thức. Đầu tiên là yêu nguyệt cung nữ hoàng, sau khi là thái huyên hoàng, tiếp theo, không biết còn ai vào đây. đùng Có cường giả cất bước mà ra, thiên mà kinh hãi, cựu thiên thập địa cộng hưởng, đó là loạn thiên ma đế, quét ngang về phía trước, sự công kích của hắn loạn thiên loạn pháp, không ngừng tích chữ sức mạnh kinh khủng, càng giết đến cựu rực thiên long không được lùi về sau. Thân đạo hoa, thuộc về cho ta, cản ta giả chết. Loạn Thiên Ma Đế có thể nói là khoảng cách thần đạo hoa gần nhất một vị cấm khu trí tôn, ngoại trừ Cửu Dực Thiên Long cùng Bối Diệp Thư chờ người vẫn ngăn hắn ở ngoài, còn có Đế Tôn chờ Đế Đạo trí Tôn cũng ở đối với thần đạo hoa mắt nhìn chằm chằm, hắn như không mượn cơ hội này được thần đạo hoa, sau khi cơ hội càng thêm xa vời. Cực điểm thăng hoa. Đột nhiên, Loạn Thiên Ma Đế trên người phóng ra vô lượng ma quang, như là có từng vị thái cổ ma đầu sùng phong mà ra, bát hoang run dậy, tất cả đều hòa vào Loạn Thiên Ma Đế trên người. Hắn muốn khôi phục hoàn mỹ đại đế thân thể, đánh gay hắn. Bối Diệp Thư phát sinh hét lớn, cùng Cựu Dực Thiên Long phối hợp, đại sát về phía trước, Huyền nữ Đế kiếm bạo phát sắc bén tuyệt thế kiếm mang, nhưng nhưng không cách nào lay động loạn Thiên Ma đế thân thể. Từng mảng từng mảng phù văn tỏa ra, mỗi một mảnh đều lộ ra nghịch loạn thương thiên vạn đạo sức mạnh, bất kỳ công kích hạ xuống đều không thể xuyên thủng những đùa chú này, bởi vì những kia phù văn vốn là có thể nghịch loạn vạn pháp vạn đạo, cực kỳ khủng bố. Ta cảm nhận được, cái kia đã từng sức mạnh, trở về đi. Loạn Thiên Ma Đế thét giải, hắn như một vị cao cao tại thượng tiên vương, bệ nghệ lục hợp bát hoang, cái kia cố cường thịnh đến cực điểm sức mạnh một lần nữa ra hiện tại trên người hắn, hắn vung lên ma quyền, nhất đạo loạn pháp loạn thiên ma quyền bạo giết mà ra, đánh vào cựu dực thiên long trên người. Nay ở thái sơ thời kỳ có thể cùng đại đế cường giả tranh chấp dị thú vào thời khắc này bị đánh xuyên qua đến, quyền lực của hắn quá mạnh mẽ, xuyên thủng tinh hà thương vũ, tiêu diệt thiên hạ. Đối diệp thư nữ hoàng tình cảnh càng ngày càng nguy cấp, nàng cầm trong tay huyền lữ đế kiếm. Đầu đầy đều là hãn, nàng cũng không có nắm giữ loại kia có thể ngắn ngủi bước vào đại đế cảnh giới bí pháp, bằng không nàng từ lâu triển khai, muốn dùng hết sức mạnh cuối cùng cùng loạn thiên ma đế tuyệt sát. Trong biển sét, tần minh quyền uy càn quét về phía trước, rồi lại bị thí thiên kiếm quang phá tan, hắn cùng lôi đỉnh tần minh không ngừng cùng chiến, nhưng ai cũng không làm gì được đối phương. Vùng thế giới này pháp tắc khắc họa rơi xuống ta trước chiến đấu hết thể dấu vết, phục khắc ra một hoàn chỉnh ta, nhưng nếu là ta khai sáng ra một môn tân thần thuật, này lôi đỉnh chi ta cũng có thể đối kháng sao? Tần Minh trong lòng lóe qua nhất đạo ý nghĩ, trong phút chốc, hắn quanh thân lôi đỉnh mãnh liệt, điên cuồng bạo phát, càng dường như đang diễn hóa một phương thiên điệu giống như. Hắn đang làm gì? Mọi người nhìn Tần Minh, có chút không rõ, hắn triển khai sức mạnh, trước tựa hồ chưa từng thấy. Các ngươi xem, Tần Minh quanh thân lôi hải đang diễn hóa, đó là Nhật Nguyệt Sơn Hà. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, Tần Minh xung quanh cơ thể lôi đỉnh cuộn cuộn, đến cuối cùng càng hóa thành một tòa lôi đỉnh sơn hà. Như cổ chiến xa giống như ầm ầm nghiền ép về phía trước, đây là Tần Minh lấy chiến diễn thần quyết, nghị hóa lúc trước khi độ kiếp gặp phải Lôi đỉnh sơn hà, khai sáng nhất đạo tân thần thông diệu thuật, giết hướng về đối phương. Này Lôi đỉnh Tần Minh tiết tấu phản phất hoàn toàn bị quấy rầy, Tần Minh triển khai thần thông vượt qua hắn khống chế phạm chủ, hắn tay trái giết ra nhân hoàn quyền, tay phải bổ ra thí thiên kiếm, mang theo thiên tứ tâm ý, phản phất cùng thiên địa hòa vào nhau, tự nhiên mà thành, hét giận dữ về phía trước. Wenka Lôi đỉnh thanh niên muốn đem cái kia Lôi đỉnh Sơn Hà phá tan, nhưng cũng bị nhốt ở bên trong, Vô tận đạo tắc sức mạnh thêm lạc mà xuống, Tần Minh so với trước kia hắn càng mạnh hơn, nghị hóa ra Lôi đỉnh Sơn Hà, nhưng uy lực nhưng càng mạnh hơn, bởi vì cái kia dung hợp 10 hệ đạo tắc sức mạnh, cường thịnh vô biên. Rốt cục, trải qua mấy ngàn lần va chạm, Tần Minh trung vu hóa làm một luồng ánh kiếm, xé rách cái kia Lôi đỉnh Tần Minh thân thể, cái kia Lôi đỉnh Tần Minh thân thể ầm ầm nổ tung, lôi hải bốc lên. Lại có một phần huyền ảo đến cực điểm văn tự trốn vào tần minh trong đầu, trở thành hắn một phần. Đây là tần minh trong lòng kinh hãi, hắn vượt qua này khủng bố tuyệt luân đại kiếp nạn, lôi kiếp, ban tặng hắn một bộ cực kỳ lợi hại công pháp. Hắn vượt qua đại kiếp nạn, 10 kiếp thân thể, vượt qua 10 trùng thiên kiếp. Thượng giới phát sinh sơn hô biển gầm giống như âm thanh, 10 kiếp thần thể tần minh, dĩ nhiên thật sự vượt qua 10 tầng đại kiếp nạn, điều này làm cho tề thiên minh người tận đều lộ ra vẻ không vui Người này bước vào hư nguyên cảnh, nguyên lực hóa hư, hòa vào thiên địa, dựa vào 10 hệ đạo tắc sức mạnh, coi như là trung phẩm hoàng, chỉ sợ cũng giết không được tần Minh. Đương nhiên, tương tự là đạo tắc, trung phẩm hoàng cùng hạ phẩm hoàng đạo tắc sức mạnh cũng không chọn vẹn tương đồng, có cách xa, nhưng 10 hệ đạo tắc hòa vào nhau, chưa chắc không thể đối kháng trung phẩm hoàng đạo tắc. 10 kiếp thân thể, loại này khủng bố hậu thiên thân thể, càng đến hậu kỳ càng khủng bố hơn, tiềm có thể không ngừng kích phát bên dưới. Những này lâu năm cường giả đều không thể lại duy trì hở hững. Yêu, mười kiếp thân thể, thành hoàng sao, không dễ dàng a Loạn thiên ma đế nhìn lướt qua tần minh phương hướng, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn trung quy là một đời ma đế, tần minh coi như thành hoàng thì đã có sao. Chỉ cần hắn được thần đạo hoa, kéo dài một đời đế mệnh, coi như đế tôn hắn cũng dám ngạnh hám. Bối diệp thư cùng cựu dực thiên long đều ở bại lui, hôn độn thổ đã vô lực chống đỡ thêm cựu dực thiên long chiến đấu, nữ đế có chút bận tâm nhưng nàng cũng bị thương, không cách nào thoát thân trợ rút. rốt. Rốt cục, cựu dực thiên long thân thể bị loạn thiên ma đế xé ra, khôi phục hoàn mỹ đại đế cảnh giới loạn thiên ma đế trở nên cực kỳ hung hăng vô địch, trừ phi đến một vị chân chính đại đế, không phải vậy căn bản là không có cách cùng tranh tài. Tuy nói bối diệp thư nửa người đều thăm dò vào đế cảnh, nhưng chúng quy không có bước ra còn lại nửa người, cầm trong tay đế kiếm cũng không cách nào ngăn cản nổi cơn điên loạn thiên ma đế. Muốn có được thần đạo hoa sao? Nhưng vào lúc này. Loạn thiên ma đế con ngươi đột nhiên co rụt lại, ở thần đạo hoa bên người, càng xuất hiện một thanh niên, cái kia thanh niên có điều võ hoàng cảnh mà thôi, dĩ nhiên có thể cùng hắn bình tĩnh đối diện, để hắn có chút kinh dị. Đúng! Loạn thiên ma đế bước chân đạp xuống, một luồng cuồng bá ma phong đột nhiên cổn cuộn đánh về phía tần minh, người này, muốn chết! Cẩn thận! Có người hô một tiếng, nhưng tần minh cũng không có vẻ sợ hãi, thủ trưởng run lên, một mặt thiên đạo cổ kính tỏa ra, huyền phù ở hắn trước người. Thiên đạo ánh sáng chiếu nghiêng xuống, lại có đại đạo phủ văn đang rện như màn ánh sáng, chống đỡ loạn thiên ma đế công kích. Này kính không tầm thường. Loạn Thiên Ma Đế vẻ mặt khẽ biến, nhưng muốn dựa vào này kính bảo vệ tính mạng của ngươi, không khỏi ý nghĩ kỳ lạ. Chém. Bối Diệp Thư cầm trong tay đế kiếm sát phạt mà rơi, giết khắp về phía trước, muốn ngăn loạn Thiên Ma Đế, lại bị loạn Thiên Ma Đế chỉ tay đánh ra, không cách nào ngăn. Ai dám ngăn cản ta? Loạn Thiên Ma Đế hung hăng tuyệt luân, lại giơ ra chỉ tay Ma quang đem thiên đạo kính đều chấn động đến mức rung động không ngớt, bị chấn động đến mức bay ngang mà lên, treo cao không trung. Ta ngược lại muốn xem xem, ai có thể bảo đảm ngươi. Loạn thiên ma đế cười nhạo, phảng phất thiên địa này lấy hắn làm đầu, từ loạn cổ sống đến đời này, hắn đã không thể sợ hãi. Một vị ma trưởng hướng về tần minh phương hướng mánh chụp mà xuống, dường như muốn đem tần minh triệt để xóa bỏ, nhưng nhưng vào lúc này, hư không nứt ra, một cái chân từ trong vết nước đạp lên mà xuống, mang theo một luồng vô cùng oai. Luân hồi ánh sáng long lánh, đem loạn thiên ma đế ma trưởng trực tiếp chấn ở trong hư không, không cách nào nhúc đích. Sau đó, từ cái kia trong vết nước nổ ra một trường, nhanh đến cực hạn, vượt qua thế gian cực tốc, càng trực tiếp ngã tại loạn thiên ma đế trên mặt, đem loạn thiên ma đế quất bay. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Đây chính là một vị cái thế vô song đại đế, chấn áp vạn cổ, cửu thiên thập địa cùng kính, hung hăng vô địch, bàn tay của hắn càng bị người lấy chân đạp lên, thậm chí còn có một lòng bàn tay ngã tại trên mặt của hắn. Chuyện này quả thật vượt qua thế nhân tưởng tượng phạm chủ. Đương nhiên, thế nhân cũng biết là ai đạp lên rơi xuống cái kia một cức cùng cái kia một trưởng, đó là Tần Vũ Đại Đế, khống chế luân hồi đại đế nhân vật, có thể cùng đế tôn tranh cao thấp. Ta hậu nhân, ngươi cũng dám động. Tần Vũ Đại Đế nửa người đều xuyên thấu qua hư không vết nước, nhất đạo lạnh lùng thanh âm tỏa ra, để mọi người nhất thời bình tĩnh. Này Tần Minh, tựa hồ chính là Tần Vũ Đại Đế hậu nhân a. Loạn Thiên Ma Đế sắc mặt đỏ chót, hắn xưng đế tới nay Chưa bao giờ bị người như vậy nhục nhã quá, húng chi hắn giờ khắc này đã khôi phục đỉnh cao cảnh giới, vẫn như cũ gặp phải đại nộ như vậy, hắn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Đùng, Một bước bước ra, thiên điệu đổ nát, loạn thiên ma đế miệng niệm ma chú, ma khí như nước thủy triều, phảng phất trong một ý nghĩ cả tòa ba ngàn giới đều muốn phá nát, hắn vung lên giết chóc ma quyền, hướng về cái kia hư không vết nước trô đánh mạnh mà đi. Khủng bố ma đế cánh tay xuyên thấu nửa bên hư không đem cái kia nửa mặt hư không đều chấn động đến mức nát tan, hắn muốn cùng Tần Vũ Đại Đế bạo phát đại chiến, ngươi vẫn không có tư cách này. Tần Vũ Đại Đế lại phát sinh một tiếng quát mắng, tuy rằng chỉ có nửa người ở ba ngàn giới bên trong, nhưng phóng ra nhất đạo luân hồi cướp giết chỉ lực phá tan rồi hư không, đem ma đế cánh tay vỡ ra đến. loạn thiên ma đế gào thét không dứt, cánh tay càng đều bị Tần Vũ Đại Đế xuyên thủng, hắn đông nhiên ý thức được, hắn kẻ địch đó là một tầng khắc cường giả, xa ở trên hắn. Tần Vũ Đại Đế còn muốn muốn tiêu diệt loạn thiên ma đế, nhưng nhưng vào lúc này, đế tôn công kích bao phủ tới, để Tần Vũ Đại Đế bất đắc dĩ, nửa người biến mất, ở hư vô trong không gian đại chiến. Chương 667, Thiên Đạo Kính Hiển Uy Tần Vũ Đại Đế hung hăng tuyệt luân, liền ngay cả loạn thiên ma đế đô không để vào mắt, một cái tắt quăng ngã quá khứ, để vị này ngang dọc hai cái kỷ nguyên ma đế cường giả giận dữ và xấu hổ cực kỳ. Nếu không có thời khắc sống còn đế tôn kiềm chế lại Tần Vũ Đại Đế chỉ sợ hắn cần phải lấy nửa người chém loạn thiên ma đế tần vũ loạn thiên ma đế gồng khiếu không ngớt, vạn đạo tiếng rung nhưng vào lúc này một vị cuồng bá mà sắc bén đế kiếm từ phía sau lưng đâm vào loạn thiên ma đế thân thể bên trong sắc phạt pháp tắc tràn vào loạn thiên ma đế trong cơ thể điên cuồng cắn giết để loạn thiên ma đế thống như lao rào dứt lên một tiếng tinh thần phá nát một luồng khủng bố đến đỉnh cao nhất sức mạnh phản chấn ra đem bối diệp thư chấn động đến mức xa xa mà bay ra ngoài Liền ngay cả đế kiếm đều hóa thành một vệt ánh. Sáng, không biết rơi vào nơi nào. Loạn thiên ma đế này cố lực phản chấn lượng có thể so với đại đế một đòn toàn lực, khủng bố thao thiên, trực tiếp đem bối diệp thư tâm mạch đều đập vỡ tan đến. Tiền bối. Tân Minh cầm trong tay thiên đạo kính, bóng người lấp loe mà ra, ở giữa không trúng tiếp được bối diệp thư, tiền bối ngươi chịu được. Ta. Ta không chịu được nữa. Bối diệp thư trên mặt hiện lên đau khổ vẻ, tâm mạch của ta đều bị pháp tắc gây thương tích không thể có thể sống sót. Nhưng là đại nghiệp chưa càng a. Tân Minh trong lòng chìm xuống, Loạn Thiên Ma Đế vẫn chưa bị giết chết, Phục Thiên Đại Đế, Thanh Long Đại Đế, Bang Hoàng Đại Đế, Thánh Yêu Đại Đế, lại thêm Thượng Đế Tôn, đều còn sống trên đời, nhưng là những này khả kính tiền bối, nhưng đều nhất nhất ngã xuống. Yêu Nguyệt cung nữ hoàng, Thái Nguyên hoàng, Cửu Dực Thiên Long, đều trước sau ngã xuống. Hiện nay, đến phiên bối dịp thư. Nếu như này một cơn hạo kiếp có thể vượt qua, ngươi nhớ kỹ, bàng Giúp ta chăm sóc tốt Huyền Nữ Giáo. Bối Diệp Thư nói xong một câu nói sau cùng này, mắt vọng thương cung, trong mắt hiện lên vạn tượng, vạn tượng bên trong có một vị độc tôn trên trời dưới đất nữ đế, Hùng Thị Cổ Kim. Từ Bối Diệp Thư trong mắt, Tần Minh có thể nhìn ra này Bối Diệp Thư trong lòng đối với Huyền Nữ Đại Đế hoài niệm, đối với sự nghiệp chưa càng tuyệt đối. Huyền Nữ Giáo mọi người dồn dập lấp loé mà ra, đi tới Bối Diệp Thư bên người, đem Bối Diệp Thư mang về Huyền Nữ Giáo bên trong. Tề Thiên Minh bên trong có người dục giả dục dịch nhưng bị tề cổ hoàng ngăn lại vẫn chưa tới thời điểm thượng thương a thiên mệnh lão nhân nhìn thấy bối diệp thương ngã xuống viên mắt bên trong nhỏ xuống hai viên nhiệt lệ vì đối kháng ngày xưa đế đạo chí tôn trả giá quá mức khốc liệt đánh đổi a hiện nay còn ở khổ sở chống đỡ lấy đối kháng cấm khu chí tôn cũng chỉ còn dư lại nữ đế thiên mệnh lão nhân cựu u đại đế hoa vũ tiên mấy người bọn họ khổ chiến không nớt rất nhiều đồng quy vu tận su thế đùng Tần Vũ Đại Đế cùng Đế Tôn va chạm lần thứ hai khiến cho hư vô không gian chấn động kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực không gian, mà Loạn Thiên Ma Đế gặp huyền nữ Đế kiếm nhất kích, giờ khắc này bị giết phạt pháp tắc vào thể, hầu như phát điên, đến mức tất cả đều phun trào hủy diệt phong bạo, phá hủy tất cả. Đồng thời liên thủ ngăn lại hắn. Cửu Vũ Đại Đế mở miệng, trong phút chốc, Hoa Vũ Tiên, Thiên Mệnh lão nhân, nữ Đế cùng bước chậm mà ra, hướng về Loạn Thiên Ma Đế phương hướng mà đi. Loạn Thiên Ma Đế quá nguy hiểm. Nếu như chế ngăn cản hắn, sẽ có sinh linh gặp nạn. Này vốn là một vị loạn pháp loạn đạo đại đế, hơn nữa tu hành ma đạo, đánh mất bản tính, mặc dù tàn sát thiên hạ, đều cũng không phải là chuyện không có thể. Hống. Loạn thiên ma đế con mắt đều hiện ra đỏ như màu máu, mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ, nhìn thấy rất nhiều địch thủ súng lại mà đến, trên người hắn ma ý trở nên tăng thêm sự kinh khủng, liền ngay cả thiên mệnh lão nhân phảng phất đều muốn chịu ảnh hưởng rơi vào ma đạo. thần đạo hoa. Yêu vực ba đế còn có phục thiên đại đế, rất có hiểu ngầm, bọn họ cũng không vội ăn thương sinh đại dược, cái kia trung quy công hiệu có hạn, không như thần đạo hoa uy lực to lớn, có thể kéo dài bọn họ một đời đế mệnh. Chấm đã. Tân Minh vắt ngang ở bốn tôn đế đạo trí tôn trước mặt, thần đạo hoa, không thuộc về các ngươi. Ngươi cho rằng thành hoàng liền có tư cách đối kháng ta chờ đợi sao. Thành yêu đại đế chế nhạo, để ngươi tổ tiên đến. Nếu ta tổ tiên ở đây, trước mắt tử lâu tiêu diệt bọn ngươi chó lợn, Tần Minh dùng từ có thể nói phi thường bất kính, đem Đế đạo chí tôn xưng là chó lợn, làm cản. Thanh Long đại đế thân mang chiến y rìa, phát sinh một tiếng thất truyền long âm, bước nhanh nghiền ép về phía trước, chấn động đến mức thiên địa đều ở phá nát. Một luồng dọa người Long đế bay hướng về Tần Minh nghiền ép lên đi. Này cô đế đạo uy thế đủ để đem võ hoàng cường giả giết chết thành ngàn hơn trăm lần. Còn lại mấy vị đế đạo chí tôn phúng cười, chỉ là hạ phẩm hoàng cũng dám ngăn trở đại đế con đường phía trước, muốn chết. Nhưng nhưng vào lúc này. Tần Minh đem giọt máu vào thiên đạo trong gương, trong phút chốc, thiên đạo kính bạo phát vô lượng kiếp quang. Bên trong phảng phất chất chứa một phương rộng lớn vũ trụ tinh không, phóng ra thiên đạo sức mạnh. Ở cái kia rộng lớn trong vũ trụ, đột nhiên xuất hiện một vị khinh thường toàn bộ vũ trụ bóng người, đó là vô thượng đế hoàng. Ở vũ trụ hồng hoang bên trong tôi luyện tự thân đạo pháp. Ầm, ở... cái kia vô thượng đế hoàng vung ra một quyền, xuyên thấu qua thiên đạo kính đánh giết mà ra, càng trực tiếp phá tan rồi thanh long đại đế long uy. Mấy vị đế đạo trí tôn lộ ra sắc mặt khác thường, mấy đạo đế giả ánh mắt bắn mạnh mà ra, rơi vào thiên đạo kính trên, dường như muốn nhìn thấu cái kia trong gương bóng người. Nhưng mà, cái kia trong gương bóng người nhưng ngăn cách bọn họ thăm dò, đó là vượt lên đế tôn, ma đế bên trên nhân vật, cổ kim vô song, hắn mở ra pháp, lại há lại là người khác có thể dò xét. Thiên đạo kính năm đó mô phỏng khắc lại chúa công tu hành quá trình, hiện nay rốt cục phát huy tác dụng. Hoa vũ tiên nhìn tình cảnh này, lộ ra nụ cười vui mừng ngày nay đạo kính, chỉ có 10 kiếp thần thể thành hoàng hậu dòng máu có thể kích hoạt, ở tại dư bất luận người nào trong tay, cũng không thể có uy lực như vậy. Từng đạo từng đạo cái thế đế quang từ thiên đạo trong gương tỏa ra rết ra, diễn hóa thành thế gian vạn vật, như nữ tiên, như lầu cát, như món ngon, không chỗ nào không xuất hiện, đều đều tràn ngập mạnh mẽ đến cực điểm đế đạo phát tác, chém tới bốn vị đế đạo chí tôn. Nay còn chỉ là thiên đạo kính chép lại đạo ngân cũng không phải là vị kia vô thượng đế hoàng tự mình ra tay. Uy lực yếu bớt đâu chỉ gấp trăm lần, nhưng đã khiến cho mấy vị đại đế xuất đầu mẻ chán. Thiên đạo kính không ngừng lập lòe ánh sáng, mỗi một lần lấp lòe, đồng loạt giết ra bốn đạo công kích, phân biệt đánh về phía bốn vị đế đạo chí tôn. Những công kích này đối với Thiên đạo kính tới nói, chỉ là đem ngày xưa ghi nhớ đạo ngân phong thích, nhưng đối với mấy vị đại đế tới nói, nhưng cực kỳ khó chơi, mỗi người bọn họ triển khai cuộc đời tuyệt chiêu, mới miễn cưỡng chống đỡ hạ xuống. Đây là cấp bậc kia nhân vật Đế tôn một chút vọng xuyên qua hư không hàng rào, tuy rằng đang ở hư vô không gian, nhưng có thể biết hiểu thiên đạo kính chính đang thảo phạt. Thiên đế sao, sớm muộn biết đánh nhau trên cái cảnh giới kia đi. Tần vũ đại đế cười ngạo nghễ. Đế tôn nhìn đối thủ trước mắt, vẻ mặt loại lên, cười nói, được lắm đánh tới thiên đế cảnh đi, nếu là ta có thể được thần đạo hoa, tất nhiên cũng có thể phá vào cái cảnh giới kia. Đạo hữu, ngươi và ta không bằng hóa địch thành bạn, liền như vậy liên thủ, đến lúc đó, song thiên thần cùng lâm thái sơ. Ai có thể kháng cự? Ngươi đúng là đánh một bộ tính toán thật hay. Tần Vũ Đại Đế cười gần lại, là muốn cho ta giúp ngươi cướp đoạt Thần Đạo Hoa sao? Đạo Hưu nếu như đồng ý giúp đỡ, tại hạ tự nhiên vô cùng cảm kích. Nhưng nếu không muốn, cũng xin đừng nên ngăn cản mới vâng. Đế tôn tự tin, chỉ cần không có Thần Đế cấp cường giảng ăn, Thần Đạo Hoa nhất định rơi vào hắn trong túi. Nhưng mà cái kia Thần Đạo Hoa chất chứa 3.000 ngàn giới số mệnh, nếu rơi vào tay bất luận người nào ăn, ba giới số mệnh cũng liền đi tới điểm cuối. Khi đó, e sợ thế nhân liên thành hoàng đô rất khó khăn. Tần vũ đại đế bình tĩnh nói, lại làm cho đế tôn trong mắt lộ ra hẳn như lạnh thiết giống như vẻ mặt. Vậy thì chỉ có quyết định sinh tử. Giết. hỗn đồn trong đất, loạn thiên ma đế trên người ma khí lan khiếu, bao phủ thượng giới, không ngừng đánh giết ra cuồng bá ma quyền, đem mỗi một vị vọt tới cường giả đều hành giết về. Liền ngay cả cửu đại đế cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn nắm vị kế tiếp phát điên đại đế. Trước tiên bị người tát một cái. Sau đó lại trúng một kiếm, loạn thiên ma đế nội tâm kìm nén một đoàn liệt hỏa, mặc kệ ai tới đều phải đem thiêu chết. Thiên đạo kính không ngừng thảo phạt bốn vị đế đạo chí tôn, vì là kiểu ưu đại đế chờ người liên thủ tiêu diệt loạn thiên ma đế tranh thủ thời gian. Mọi người nhìn cái kia cầm trong tay thiên đạo kính thanh niên, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều có chút không chân thực. Đây chính là chỉ có võ hoàng cảnh thanh niên, hiện nay cũng đã có thể chiến đại đế sao. Tuy nói là bởi vì thiên đạo kính công hiệu, có thể đổi làm người khác. Ai lại có như vậy dũng khí đơn độc đối kháng bốn vị đế giả đây? Phục Thiên đạo hữu, bằng không ngươi thử một chút xem đánh nát này phá tấm gương, làm sao?" Thanh Long đại đế không có ý tốt địa nói rằng. Phục Thiên đại đế nhưng là người tinh, tự nhiên nghe ra Thanh Long đại đế nghĩa bóng, đây là muốn để hắn thiêu đốt bản nguyên, khôi phục hoàn mỹ đại đế thân. Không có hoàn mỹ đế thân, e sợ căn bản lay động không được này kính, cái kia trong gương tồn tại đủ để chấn áp chư thiên tiên ma, bọn họ tự hỏi hoàn toàn không phải đối thủ. Phục Thiên Đại Đế cười nhạt, liền Thánh Yêu Đạo huynh đều không thể đánh nát này kính, ta lại có bản lãnh gì đây? Nguyên bản đều kiêu căng tự mãn mình ta vô địch đại đế, ở cái gương này trước, càng cũng bắt đầu khiêm nhục lên, để mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Lần này Đế Cấm Giang Lâm, liên lụy đi ra sự tình, vượt qua cái này kỳ nguyên, cũng vượt qua mọi người nhận thức. Chẳng lẽ liền bỏ mặc hắn tiếp tục như vậy sao? Băng Hoàng Đại Đế quay về Thành Yêu Đại Đế hỏi, Yêu vực ba đế, lấy Thánh Yêu Đại Đế làm trụ cột, thánh yêu đại đế liếc hắn một cái, lẽ nào ngươi có biện pháp tốt hơn sao? băng hoàng đại đế không hề trả lời, nhưng vừa lúc đó thiên đạo kính ánh sáng ảm đạm rồi chút, để mấy vị đế đạo chí tôn tìm đúng thời cơ, không cần câu thông, dựa vào chiến đấu bản năng, trực tiếp giết hướng về phía tân minh. tân minh vẻ mặt lóe lên, lại nhỏ máu đến thiên đạo trong gương, thiên đạo kính bạo phát sức mạnh nhất thời cường thịnh rất nhiều, như từng vị khủng bố trưởng ấn đánh giết ở mấy vị đế đạo chí tôn trên người, chẳng lẽ ngày hôm nay thật muốn chết ở trên tay tiểu tử này sao? Thanh long đại đế có chút không cam lòng. Không cần phải lo lắng, ta ngược lại muốn xem xem, tiểu tử này có bao nhiêu huyết đến cùng dưỡng cái gương này. Thanh yêu đại đế lạnh nhạt nói. Bọn ngươi bất tử, ta huyết bất tận. Tân minh dòng to, các vị tiền bối cũng đã huyết chiến cho đến chết, hắn cũng không thể sợ hãi, ôm lòng quyết muốn chết, muốn cùng mấy vị này đế đạo chí tôn liều mạng. Tiếp ấn. Tiếp kiếm. Tiếp kỳ. Ba đạo âm thanh đồng thời truyền ra, chỉ thấy ba đạo đế quang bay tới, rõ ràng là ba vị đế binh. Đến đây giúp đỡ Tần Minh. Chu Hoàng trên tay, thanh huyền đại đế Pháp trượng cũng hét giận dữ mà lên, muốn trợ Tần Minh đối kháng bốn đại đế đạo trí tôn. Trường 668, bốn vị hoàn mỹ đại đế. Bốn đại đế binh ngang trời, quay chung quanh ở Tần Minh Chu Vi, đế quang óng ánh vô biên. Hôm nay quá nhiều đế giả ngã xuống, đủ để chấn động vạn cổ. Đế binh đều có cảm ứng, như chúng tinh giống như vờn quanh Tần Minh, hiệp trợ Tần Minh tác chiến. Tê Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Hoàng, nhưng Chu Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Thanh Huyền Pháp trượng là chính mình xuất chiến, không có quan hệ gì với hắn a. Vinh khí mà thôi, chủ nhân của các ngươi ở đâu? Thánh yêu đại đế phát sinh gầm lên giận dữ, đã thấy luân hồi kỳ vắt ngang ép xuống, thét dài kinh cựu tiêu, luân hồi ánh sáng dập tắt tất cả, hướng về Thánh yêu đại đế phong cùng sát đi. Tần vũ đại đế đế binh cùng hắn bản tôn như thế hung hăng vô địch a. Mọi người thắng phục, cái kia luân hồi kỳ uy thế cực cường, phảng phất là một vị sống sờ sờ đại đế, vô tận luân hồi pháp tác hướng về Thánh yêu đại đế bao phủ mà đi. Cựu thiên thập địa cùng khiếu, như luân hồi chi hải phải đem Thánh yêu đại đế nhân chim. Cùng lúc đó thiên đạo trong gương vô thượng bóng người cũng giết ra tuyệt thế khủng bố công kích hướng về Thánh yêu đại đế ép tới. Thánh yêu đại đế bị hai mặt giáp công tình cảnh lại có chút gian nan lên. Tự thân bước vào cái cảnh giới kia liền ngay cả binh khí cũng thành thần khí coi là thật là này kỷ nguyên người số một a. Thánh yêu đại đế trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ, nếu như đổi một vị đế binh hắn tình cảnh đều không đến nỗi như vậy gian nan nhưng luân hồi kỳ cùng những đế binh khác không giống. Thánh yêu đại đế giờ khắc này vô cùng đấu kỵ tần vũ đại đế, hắn còn trẻ tuổi như vậy, tương lai còn có dài đằng đắng một đoạn đế lộ có thể đi, mà hắn đã hấp hối già nua, không chịu đựng được. Nếu như nói hoàng kim đại thế có thể đản sinh ra một vị vượt qua tần vũ người, hay là cũng chỉ có tần vũ vị này hậu nhân. Thánh yêu đại đế nhìn cái kia đứng thiên đạo kính sau tuổi trẻ bóng người, trong lòng âm thầm than thở, tần vũ cùng tần minh đều vì vạn người chưa chắc có được một yêu nghiệt ngoại trừ luân hồi kỳ ở ngoài còn lại đế binh cũng không có nhàng nhà rỗi chỉ thấy huyền nữ đế kiếm bùng nổ ra thịnh liệt ánh sáng dường như có một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế bóng mờ tay cầm đế kiếm chém thẳng về phía trước thanh long đại đế lấy chiến ý lìa đón đỡ nhưng dường như không ngăn được loại kia sắc bén kiếm ý chiến ý lìa đều phải bị cắt rời ra minh thần ấn ép xuống mang theo thao thiên minh đạo chấn áp sức mạnh không ngừng manh kích ở phục thiên đại đế trên người phối hợp thiên đạo kính công kích để phục thiên đại đế liên tiếp bị thương nặng Không nhịn được phun ra một ngụm màu đến, nội tâm run rẩy dữ dội. Cho tới Thanh Huyền Pháp Trượng thì lại hướng về Băng Hoàng Đại Đế đánh giết mà đi. Băng Hoàng Đại Đế cầm trong tay Băng lông Vũ, tự muốn đóng băng Thanh Huyền Pháp Trượng, nhưng thiên đạo trong gương giết ra nhất đạo sắc bén đay quang, đánh nát này cô đóng băng sức mạnh, phối hợp Thanh Huyền Pháp Trượng đánh giết. Này trong gương tồn tại cũng không phải là vô ý thức công kích, như là biết ở nơi nào. Băng Hoàng Đại Đế lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn ngập kính nể. Làm sao có khả năng Này vô thượng bóng người ít nói ở trăm vạn năm trước, chẳng lẽ hắn ở vạn cổ trước liền nhận ra được giờ khắc này sẽ chạm ở nơi nào sao? Ta không tin, trên đời sẽ không có người như vậy. Thanh long đại đế giết lạo. Thanh yêu đại đế như mày, không muốn phân tâm, toàn lực ứng phó, này vài món đế binh vướng chân vướng tay, toàn bộ hủy diệt. Thiên đạo kính, bốn cái đế binh, ngăn cản bốn vị đế đạo chí tôn. mà cùng lúc đó, bị bốn vị cường giả tuyệt đỉnh vây công loạn thiên ma đế cũng dần dần đèn cạn dầu dường như muốn đi tới một đời phần cuối loạn đạo loạn pháp loạn ta loạn thiên ma đế liên tiếp hống ra ba tiếng cực kỳ cuồng loạn sức mạnh bao phủ thiên địa thời khắc này hắn sắp thiêu đốt tận tịnh bản nguyên bay ra vài miếng phù văn lập loe hào quang long ánh huyền phù ở thiên cung so với thái dương còn muốn chói mắt để mấy vị cường giả tuyệt đỉnh đều chịu đến mảnh liệt ảnh hưởng đạo pháp của ta thật giống hỗn loạn không bị khống chế thiên mệnh lao nhân run rong nói trong mấy người hắn tu vi thấp nhất cũng dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng. Giữ chặt tâm thần, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Nữ đế trầm giọng nói, nàng cũng chịu đến Loạn Thiên Ma Đế ảnh hưởng, liền ngay cả pháp tắc phản phất đều vượt qua khống chế, nhưng nàng vẻ mặt như điện, vẫn mang theo cuồng thế thô bạo, khó khăn ngưng tụ bí pháp, giết khắp về phía trước. Cửu Vũ đại đế một bước bước ra, như là mang theo một phương luyện ngục thế giới nghiền ép về phía trước, hắn khôi phục hoàn mỹ đại đế thân, chịu đến ảnh hưởng nhỏ nhất. Ngươi lại có thể sừng sững ở cảnh giới đỉnh cao lâu như vậy? Loạn thiên ma đế nhìn thấy cựu lũ đại đế trạng thái kinh dị cực kỳ, làm sao có người có thể trước sau nằm ở hoàn mỹ đại đế trạng thái, này quá không thể tưởng tượng nổi. Còn có người. Loạn thiên ma đế nhìn chằm chằm hoa vũ tiên, lão nhân này thần bí nhất, rất khó đối phó. Mang trong lòng chính đạo, liền có thể vĩnh viên bất hủ. Hoa vũ tiên quát lên, vung vẩy pháp trượng, đánh nát loạn thiên loạn pháp chi đạo, ra sức đánh giết về phía trước. Nhưng loạn thiên ma đế trung quy là quá mạnh mẽ cũng không phải là bắc kiếm đại đế cùng nam mô cầm đế có thể so với hắn có thể tồn tại hai cái kỳ nguyên bản liền nói rõ rất nhiều vấn đề từng bước một bước ra cửu thiên thập địa đều đang run rẩy thiên địa đổ nát vạn đạo đều muốn hủy diệt loạn thiên ma đế như là trở thành vạn ma chi nguyên ma đạo sức mạnh bản nguyên sắp khô cạn mà hắn cũng sắp sửa tiêu vong có ta vô địch loạn thiên ma đế thét dài hắn đã từng quân lâm thiên hạ quan sát vạn cổ có thể nào như vậy kết thúc chán trường. nhưng mà sự thực so với loạn thiên ma đế suy nghĩ càng tàn khốc hơn, đạo pháp của hắn đang không ngừng tiêu tan, cựu ưu đại đế chờ người chịu đến ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hầu như có thể bỏ qua không tính. đây là ngươi số mệnh, nhận mệnh đi. hoa vũ tiên đạo mặc nói, nhận mệnh. loạn thiên ma đế như là nghe được này một đời buồn cười nhất chuyện cười, cười to không thôi. từ từ loạn thiên ma đế nụ cười trở nên dữ tợn lên, hai con mắt của hắn tỏa ra yêu dị ma quang, trong phút chốc hắn đánh về phía nữ đế. Ngươi cũng không phải cái này kỷ nguyên người, cùng nhau lên đường đi. Nữ đế không có chống cự, nàng vốn là thi thể phục sinh bước vào đế cảnh, không có cái gì có thể tiếc nuối cùng lưu luyến, bị loạn thiên ma đế mang theo cùng nổ tung, chỉ để lại giải rác pháp tắc ánh sáng rơi trên mặt đất. Nữ đế, mọi người tan nát cõi lòng địa hô, lại một vị cái thế cường giả, rời đi trên đời, vĩnh viễn rơi vào nình tĩnh bên trong. Một vị khả kính người A. Tê cổ hoàng than khẽ, hắn tuy rằng không có xuất chiến, Nhưng cũng không có nghĩa là không có lương tri, nữ đế, thái nguyên hoàng chờ người, đều là anh hùng, ba ngàn giới anh hùng. Tân minh nội tâm thở dài lại, tiếp tục khởi động thiên đạo kính, phóng ra khủng bố ánh sáng, muốn dựa vào thiên đạo kính làm hết sức địa áp chế những này đế đạo chí tôn. Tiếp đó, có thể đối kháng những này vô liêm sỉ. Thiên mệnh lao nhân xoay người, cầm trong tay tinh thần pháp trượng, người mặc mệnh trời trường bảo, như một vị cái thế thần vương. Nhưng mà, vị này thần vương giờ khắc này nhưng ho ra một cái huyết đến. Xem ra thật là suy yếu, xem ra ta muốn không chịu được nữa. Thiên mệnh lão nhân chống quyền trượng, như là trong nháy mắt mất đi có sức lực. Đạo hữu, ta vì ngươi kéo dài mạng sống." Cựu ưu đại đế nhìn thấy Thiên mệnh lão nhân tình huống không đúng, lập tức mở miệng nói rằng, "Nhưng Thiên mệnh lão nhân nhưng lắc lắc đầu, "Ta đại nạn đã tới, không cần vì ta lãng phí sức mạnh của ngươi, giữ lại chu diệt những này đế đạo chí tôn đi." Tiên bối, nghe được Thiên mệnh lão nhân, tần minh lòng dạ ác độc tàn nhận rung động lại, bây giờ liền ngay cả thiên mệnh lão nhân đều phải đi hướng về sinh mệnh chung kết sao thượng giới một mảnh ai nhiên thiên mệnh lão nhân vốn là đức cao vọng trọng lại là vì thường sinh cùng đế đạo các chí tôn liều mạng trước mắt sắp từ thế có thể nào không làm người thương cảm a theo thanh liên cựu dược thiên long lữ đế trước sau ngã xuống thiên địa pháp tác dụng để chấp hành đế cấm sứ giả đều đều không còn tồn tại nữa hôn nội thổ bắt đầu tiêu tan thần đạo hoa không xuất hiện nữa một hồi hoang anh liệt liệt chấn động vạn cổ đế cấm giường như muốn liền như vậy kết thúc Thần đạo hoa, mấy vị đế đạo trí tôn đều đang gieo họ, đây chính là thiên cổ khó tìm thần vật ta, dĩ nhiên liền như thế biến mất rồi sao? Bọn họ không cam lòng à? Thiên mệnh lao nhân cũng theo hỗn độn thổ rời đi mà chậm rãi nhắm chặt mắt lại, quyết đấu loạn thiên ma đế, để hắn tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng. Vùng thế giới này, trung quy muốn phụ lòng chúng ta sao? Bang hoàng đại đế tự nói, thần đạo tiêu tiền thất, không cách nào kéo dài một đời đế mệnh. Chính là thiên. Thanh long đại đế cực kỳ hung hăng, bước chân bước ra. Trấn áp vạn đạo, trên người hắn bao phủ ra thịnh liệt dâng trào ánh sáng, đem huyền nữ đế kiếm đánh bay, sau đó hắn nhen lửa bản nguyên, muốn khôi phục ngày xưa cảnh giới cao nhất. băng hoàng đại đế vẻ mặt lóe lên, phảng phất cũng vào lúc này hạ quyết tâm, phát sinh một tiếng to rõ hoàng minh, để thiên địa vì thế mà chấn động. Thanh long đại đế cùng băng hoàng đại đế, đồng thời khôi phục đỉnh cao nhất, hai vị sừng sững ở hoàn mỹ cảnh giới yêu đế dắt tay nhau mà đi, đế binh không thể ngăn.